Chương 478. Biểu sát tiên vương toàn toàn ha ha, người, người nhị trọng lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống hạng một cái tiên hoàng đình phong trung nhân nhân vẻ mặt của tiếu giáng lâm tới diệp gia cổng mà tại cái này tiên hoàng tiên pháp cơn giả giáng lâm trong nháy mắt lại có ba cái tiên hoàng cường giả tối đỉnh cũng cùng theo hạ xuống cùng tranh tài đối lập ừ n g ư ơ i rất đáng gần sao đứa bé này vì cái gì không thể bãi chúng ta vi sư không sai loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng không phải một mình ngươi có thể đem cầm ở kiệt kiệt kiệt đạo hữu ngươi vẫn là đi mau đi nơi này nước rất sâu cẩn thận đem ngươi cho chìm ba cái sau hạ xuống tiên hoàng đ ỉ n h phòng cười lạnh nhìn chăm chú một hồi cái kia lúc trước hạ xuống tiên hoàng đ ỉ n h phòng sau đó đem ánh mắt tất cả đều chuyển hướng hoa phục trung niên nhân trong tay ô n diệm bất phảm bốn người bọn họ đã sớm tại thập phương tiên thành k h ô n g t r ù n g quan sát một lúc lâu đối với đầu đôi sự tình cũng đều là hiểu rõ tin h tưởng biết vừa mới cái t i ê u đạo ảnh hưởng toàn bộ huyền mình tiên giới quy tắc màu xám của sáng chính là hoa phục t r u n g nhân nhân trong tay ô n diệp bất phàm phát ra tới đối với loại này cấp độ yêu n g h i ệ thiên t tài bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ dù sao vừa ra đời liền gây nên khủng bố như thế dị tượng thiên phú tuyệt đối là v ạ n cổ khó gặp chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng một cái tiên đế c ự n giả g liền có khả năng sinh ra tại môn hạ của bạ quạ bọn hắn at thế mà tới bốn cái tiên hoàng đình phong nhìn thấy cái này bốn cái tiên hoàng đình phong xuất hiện vừa m là là hiện tại tranh d i có bốn t phàm lao đầu, c cái tiên hoàng đình phong xuất hiện hoa phục trung niên nhân trong tay diệp bất phàm đã hoàn toàn cùng bọn hắn vô duyên a cha chúng ta nên làm cái gì nha thế lại là bốn cái tiên hoàng xuất hiện hoa phục trung niên nhân vẻ mặt vội vàng đối với tiên vương nhị trọng lão giả truyền âm hỏi bây giờ sáu cái tiên hoàng tề tụ diệp ra cổng nếu là bởi vì thu đồ sự tình đánh nhau đừng nói là bọn h ắ n diệp ra chính là toàn bộ thập phương tiên thành đều muốn hủy diệt ai chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tiên vương nhị trọng láo giả thở dài trả lời một câu vừa mới chuẩn bị chắp tay cùng bốn cái tiên hoàng đ ỉ n h phong trò chuyện liền bị một đạo giọng nữ cắt ngang tông chủ cột sáng kia t h ư ợ n h ư là từ nơi này phát ra tới a theo đạo này giọng nữ vang lên thương thần mang theo liều thư còn có lam u y ê n nhi như quỷ mị giống như xuất hiện tại diệp ra cổng t lại tới một cái tiên hoàng đình phong thế mà còn có một cái nhìn không ra tu bị cừng giả nhìn thấy hương thần cùng liễu thư xuất hiện gọi ô lao đầu tiên hoàng cùng một cái khác tiên hoàng lục trọng lão giả khiếp sợ l i ế c nhau sau đó trực tiếp một cái là mình liền biến mất tại diệp ra cổng hiện tại người tới càng ngày càng c ư ờ n g đại hai người bọn họ không đến tiên hoàng đ ỉ n h p h ò n g căn bản cũng không có tư cách tranh đoạt diệp bất phảm còn k h ô n g bằng sớm một chút giúp đi để tránh chọc phiền t h á i không cần thiết ha ha lại là vừa ra đời tiểu ba nhi lần này thu đổ cũng quá dễ dàng hương thần cười tủm tìm đánh giá hoa phục trung niên nhân trong tay ô n diệp bất phảm hệ thống bảng bên trên biểu hiện ra hắn tài liệu ca kẽ tính danh diệp bất phàm thiên phú thập nhị phẩm tội tác vừa ra đời tu vi chân tiên nhất trọng thể chất hỗn độn thần thể kinh nghiệm sinh tại huyền minh tiên liên giới thập phương tiên thành diệp ra là một cái vừa ra đời bảo b ả o đem hệ thống bảng bên trên diệp bất phàm tư liệu quan bế thương thần cười đối hoa phục trung niên nhân nói tiểu h o a tử bổn tông chủ cùng ngươi trong tay đứa nhỏ này hữu duyên ngươi đem hắn giao cho bổn tông chủ bổn tông chủ nhất định đại lực bồi dưỡng hắn mặc dù hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem diệp bất phàm theo hoa phục trung niên nhân trong tay c ư ớ tới nhưng hoa phục trung niên nhân dù sao cũng là diệp bất phà tiền bối ta hoa phục t r u n g nhân nhân vốn định lên tiếng biểu thị chính mình rất khó khăn chỉ là không đợi hắn nói cho hết lời làm cổng còn lại bốn cái tiên hoàng đình phong liền mở miệng c h â m c h ọ n nói đạo hữu ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt ta biết hay không cái gì gọi là tới trước tới sau chính là chúng ta bốn người là tới trước coi như muốn thu lấy hải tử làm đồ đệ đó cũng là từ chúng ta bốn người bắt đầu tuyển ngươi có tư cách gì vượt lên trước đạo hữu các ngươi đi thôi đứa bé này sư phụ chỉ có thể theo chúng ta trong bốn người sinh ra ngươi nếu là lại không rời đi liền đừng trách chúng ta liên thủ đối phó ngươi bốn người vẻ mặt lãnh sắc nhìn chăm chú lên khương thần cùng liêu thư mặc dù khương thần nhìn không thấu tu vi nhưng bọn hắn cũng không có đem khương thần cùng tiên đế liên hệ tới cùng một chỗ dù sao toàn bộ tiên tri vũ trụ tiên đế ngoại trừ trong truyền thuyết k ỉ n h t h i ề n tiên tông tông chủ bọn hắn không có chiêm ngưng qua còn lại tiên đế bọn hắn tất cả đều là nhìn qua chân dùng cho nên cũng không sợ hãi khương thần hai người ha ha một bầy kiến hôi cũng dám ở bổn tông chủ trước mặt sửa loạn thật không biết là ai cho các ngươi dũng khí nghe được bốn người nói khương thần cười nặng một tiếng tiên đế đỉnh phong h u áp trực tiếp giáng lâm tới bốn người trên thân tại chỗ liền đem bốn người đẻ quỳ gối t cái này đây là tiên đế bi áp hắn lại là tiên đế cường giả bốn người quỳ trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi nhìn xem thương thần trong mắt tất cả đều là thần sắc khó có thể tin bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ thương thần tại sao là tiên đế cường giả tiên tri vũ trụ những cái kia tiên đế l ạ i lao bọn hắn tất cả đều nhận biết chẳng lẽ trùng hợp như vậy bọn hắn vừa b ắ n đụng tới trong truyền thuyết một chiêu bại tiên đế kình tiên tiên tông tông chủ tiền bối tha mạng a văn bối có mắt không biết thái sơn còn mời tiền bối bỏ qua cho bọn văn bối vô lệ a đúng vậy a tiền bối bọn văn bối không biết rõ tiền bối giáng lâm nếu là biết là tiền bối giáng lâm chính là cho chúng ta mượn một trăm cái lá gan cũng không dám mạo phạm tiền b ố i a tiền bối văn bối sai ngươi thủy tiện trừng phạt văn bối còn mời tiền bối cho văn bối giữ lại một cái mạng a bốn người chấn kinh một hồi trong nháy mắt lấy lại tinh thần mang theo tiếng khóc nước nở hướng khương thần cầu xin tha thứ hiện tại bọn hắn cũng không mới biết khương thần đến cùng phải hay không cái kia trong truyền viết kỉnh thiền tiên tông tông chủ chỉ muốn nhường khương thần bỏ qua cho bọn hắn dù sao b ạ o phạm một cái tiên đế tội có thể lớn có thể nhỏ mấu chốt là nhìn tiên đế thái độ nếu là tiên đế không thèm để ý hơi hơi cho bọn họ một chút trừng phạt chuyện này liền đi qua nếu như tiên đế rất tức giận lời nói vậy bọn hắn hôm nay tất cả đều phải chết b ể n h lên b ể n h lên à cầu xin tha thứ nếu là có dùng lời nói vậy cái này tiên giới còn không kín người hết chỗ nhìn xem khóc dòng dòng bốn người thương thần khép l ờ i một tiếng liền trong nhà bốn người trên thân h u áp trong khoảnh khắc liền đem bốn người đẻ nát thành một đoàn huyết vụ đem diệp ra cổng sàn nhà n i ễ m ra một mảnh màu đỏ t h tiên đế phía dưới đều là r u ế quả nhiên là thật thấy bốn cái tiên hoàng cường giả tối đỉnh tại hương thần uy áp h ạ trong nháy mắt liền bị miễu sát tiên vương nhị trọng lão giả cùng hoa phục bên trong người vẻ mặt n g ố c trệ với mấy bốn cái tiên hoàng đ ỉ n h phong tiếng kinh hô bọn hắn thật là đều nghe được biết hương thần chính là trong truyền thuyết tiên đế cường giả nghĩ không ra bọn hắn là có một ngày thế mà còn có thể cùng tiên đế cường giả dính liễu quan hệ thật sự là mộ tổ bên trên b ố c cháy tổ tông h i ể n linh á tiểu hoạ tử hiện tại đem ngươi nhi tử giao cho bồn tông chủ hẳn không có vấn đề đi giải quyết xong bốn cái tiên hoàng đình phong hương thần tiếp tục đúng ô n diệ bất phản hoa phục trung n i ê n vừa mới hoa phục trung niên nhân lo lắng hắn cũng có thể nhìn ra được đánh giết cái này bốn cái tiên hoàng đình phong cũng coi là hắn hiện hiện thực lực một loại phương pháp a không có vấn đề không có vấn đề tiền bối có thể coi trọng khởi tử kia là v ă n bối vinh hạnh o nghe được khương thần thanh âm hoa phục trung niên nhân lấy lại tinh thần liền tranh thủ trong tay diệp bất p h ạ m giao cho khương thần trong tay bên cạnh tiên vương nhị trọng lão giả thấy thế, thế vẻ mặt cười làm lành kích động đến thẳng x o a tay chỉ cần khương thần nhận lấy diệp bất phảm bọn hắn diệp ra cũng coi là cùng tiên đế dính liễu quan hệ lên như diệu gặp gió ở trong tầm tay ah h -h. tiền bối có thể hay không cáo chi tông môn vị trí văn bối cùng khuyển tử về sau cũng tốt tới tiền bối tông môn vẫn an ta bảo bối này tô nhi n chờ khương thần tiếp nhận d i ệ p bất phàm tiên vương nhị trọng lão giả tráng lên lá gan bồi tiếu hỏi À, bản đế chính là kình thiên tiên tông tông chủ đứa nhỏ này chính là bản đế thân truyền đệ tử bản đế sẽ cho các ngươi lưu lại phương thức liên lạc các ngươi suy nghĩ gì thời điểm đến kình thiên tiên tông thăm hỏi hắn đều có thể đối mặt tiên vương nhị trọng lão giả hỏi thăm khương thần cười tùng tìm trả lời một câu sau đó lấy ra một cái thông tin bảo vật lơ lửng ở trước mặt của hắn t kình thiên tiên tông, tông chủ. nghe được k hương thần nói mình là kình tiên tiên tông tông chủ tiên vương nhị trọng lão giả cùng hoa phục t r u n g nhân nhân tất cả đều là hít một hơi lãnh khí ngây ngửi như p h o n g đứng tại chỗ bọn hắn m u ố n cho rằng k hương thần cái này gương mặt lạ tiên đế có thể là mới đột phá tiên đế không nghĩ tới k hương thần thế mà chính là trong truyền thuyết một chiêu bại tiên đế kình thiên tiên tông tông chủ phải biết kình thiên tiên tông tin tức vừa chuyển tới không biết bao nhiêu người mong muốn bái nhập kình thiên tiên tông muôn hạ nếu như không phải diệp bất phàm g á n g sinh bọn hắn diệp ra cũng đã sớm chọn lựa tộc nhân chạy tới kình thiên tiên tông tham gia thu đồ đại hội đi đem cái này thông tin bảo vật c ấ t kỳ à, có cái gì khó khăn cứ việc nói bản đế đều sẽ thay các ngươi giải quyết thấy tiên vương nhị trọng lão giả cùng hoa phục bên trong người còn đang là người thương thần nhắc nhở một câu liền chuẩn bị mang theo diệp bất phàm rời đi thập phương thành hiện tại diệp bất phàm vẫn là h ả i nhi còn không thể bãi hắn làm thầy nhường hắn thu h o ạ c được tiên c ố c truyền thuyết bảo dương chỉ có thể trước mang về k ỉ n h thiên tiên tông đặt vào thời gian t h á p dưỡng dưỡng sau đó lại nhường hắn đi bãi sư đại lễ là tiền bối tiên vương nhị trọng lão giả lấy lại tinh thần kích động nắm qua thương thần cho thông tin bảo vật đây chính là có thể liên hệ tới tiên đế thông tin bảo vật hắn diệp ra tương đương nhiều một cái tiên đế che chở a ân các ngươi đều về à. khương thần nhẹ gật đầu đem trong tay diệp bất phàm giao cho bên người liễu thư sau đó vung ra một cố lực lượng liền mang theo ông diệp bất phàm liễu thư còn có lam viên nhi bay thẳng ra huyền m i n h tiên liên giới tiếp tục tại tiên tri vũ trụ trong hư không thăm dò những đệ tử khác thời gian cực nhanh đảo mắt chính là hơn một tháng đã qua trong khoảng thời gian này khương thần lục tục n o n g ngoe nhận ba cái nội môn đệ tử đạt được ba cái tiên cấp sử thi bảo dương ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tại tiên tri trong vũ trụ du lịch thu đồ đệ tử khắc lúc trương phú quý tin tức phát tới bẩm tông chủ khe hở bên ngoài có ma tộc di động có thể là ma tộc lại muốn tiến công còn mời tồng chủ chuẩn bị sớm vô tận trong hư không thương thần xuất ra thông tin bảo vật nghe trương phú quý b ẩ o báo bên cạnh hắn đường đấy ông diệp bất phàm liễu thư còn có lam huyên nhi cùng cá biệt ba người nội môn n ệ tử Ba cái này nội môn n ệ tử theo thứ tự là hai cái tuấn tiếu thiếu niên cùng một cái n g ố c manh thiếu nữ giờ phút này ba người chính bản thân tư thẳng tắp vẻ mặt cung kính nhìn chăm chú lên thương thần ma tộc nhanh như vậy đã có động tác xem ra lực lượng có tăng lên trên diện rộng a đem thông tin bảo vật thu vào không gian chữ vật thương thần nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm nói lúc đầu hắn còn muốn thu nhiều một chút đệ tử nhiều thu hoạch được một chút triệu hoán thẻ dùng để ứng đối nắm giữ thần linh d á n g lâm ma tộc chỉ là hiện tại ma tộc có di động hắn cũng không thể tiếp tục tại trong vũ trụ du lịch thu lấy đệ tử mà là đến mau trở về an bài đối kháng ma tộc lực lượng còn tốt cái này hơn một tháng thời gian lý đại đao tại kình tiên tiên tông t h ê m đủ mã lực không ngừng nghỉ thu lấy đệ tử nhường hắn thu được hơn sáu triệu tiên cấp khi hữu bảo dương có những này tiên cấp khi hữu bảo dương có thể hợp thành mấy chương thần linh triệu h o á thẻ đi ra không phải hắn thật đúng là không có năm chắc đối phó ma tẩu tông chủ thế nào chúng ta còn tiếp tục tại trong vũ trụ du lịch sao thấy hương thần đứng tại hư bên trong không hề động liêu thư một bên bửa với diệp bất phòng chơi vừa hướng hương thần hỏi không du lịch chúng ta về tông a hương thần nhàn nhạt trả lời một câu mở ra một khe hở không gian liền che chở mấy người đi v à o sau đó liền biến mất tại tiên tri vũ trụ vô tận trong hư không kinh thiên tiên tông quảng trường trên không trải qua một đoạn thời gian không gian truyền thống hương thần mang theo liếu thư mấy người theo vết n ư ớ không gian bên trong đi ra rơi xuống kình thiên tiên tông trên quảng trường giờ phút này trên quảng trường vừa vặn có hai mươi mấy bạn vừa mới tiến tông ngoại môn đệ tử xuất hiện đội chờ đợi trương nhị kiếm cùng bạch khiết hai cái ngoại môn trưởng lao tiếp dẫn a mấy người kia là thân phận gì a lại dám trực tiếp từ không trung giáng lâm chúng ta kình thiên tiên tông ai biết được ngược lại thân phận của bọn hắn khẳng định so với chúng ta cao dám trực tiếp từ không trung hạ xuống tối thiểu là chúng ta kình thiên tiên tông trưởng lão đúng vậy a chỉ có tiên hoàng cấp bậc trưởng lão mới dám làm như vậy không phải chính là tiên đế đều không có tư cách này hơn hai mươi vạn tân tiến ngoại môn đệ tử, t hiếu kỳ đánh giá, mới từ không trung hạ xuống khương thần cùng liêu thư mọi người. đang chờ đợi thu đồ trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đã gặp không ít kỉnh thiên tiên tông trưởng lão, từ không trung bay vào kỉnh thiên tiên tông, cho nên cũng chỉ làm khương thần, là kỉnh thiên tiên tông trưởng lão. lớn mật đây là tông chủ đại nhân, chúng đệ tử còn không thấy lễ. tại hai mươi mấy vạn đệ tử, t hiếu kỳ rõ xét khương thần đám người thời điểm, vương tam thương cùng bạch khiết hai người, vội vã theo khu rừng chân chạy trên quảng trường, đối với hai mươi mấy vạn người trách móc một tiếng. sau đó đối với khương thần không người thi lễ nói thuộc hạ bái kiến tông chủ chương bốn trăm bảy mươi chín mở ra bảo dương hợp thành thần linh triệu hoán thẻ chương bốn trăm bảy mươi chín mở ra bảo dương hợp thành thần linh triệu hoán thẻ t ê vị này thế mà chính là tông chủ nghe được vương tam thương tiến quát hơn hai mươi vạn tân tiến ngoại môn đệ tử tất cả đều là hít một hơi l ê n h khí sau đó tất cả đều là không người đối với khương thần thi lễ h ô đệ tử gặp qua tông chủ hơn hai trăm ngàn người không người đại khí không dám thở một chút trên mặt tất cả đều là sợ hãi chi sắc sợ bởi vì vừa mới vô lễ k ư ơ n g thần sẽ trách phạt bọn hắn Ơn, đều miễn l nhạt nhạt ba phát ta đây là ta vừa thu thân truyền đệ tử còn có nội môn đệ tử ngươi mang theo các nàng cùng những ngày ngoại môn đệ tử cùng đi an bài một chút đ a nhìn thấy vương tam thương cùng bạch k h u y ế t hai người ở bên người chờ lấy thương thần đem lam huyên nhi mấy người giới thiệu một phen sau sau đó đối với hai người nhàn nhạt dặn dò nói hắn hiện tại cũng không có thời gian cho những đệ tử này phát biểu đem lam huyên nhi bọn người an bài tốt hắn phải đi mở ra bảo dương hợp thành thần linh triệu h ó a t h ể là tông chủ vương tam thương cùng bạch khiết hai người không người linh mệnh sau đó đối với hơn hai mươi vạn ngoại môn đệ tử hô các vị tân tiến ngoại môn đệ tử đều cùng bản trưởng lao đi bản trưởng lao an bài cho các ngươi dừng chân nhận lấy tông môn phục sức công pháp sau lại mang các ngươi quen thuộc tông môn là trưởng lão hơn hai mươi vạn ngoại môn đệ tử bằng lòng một tiếng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vương tam thương hai người chỉ cần hai người khẽ đậu chân bọn hắn liền sẽ theo sát phía sau hai người l a m thân truyền ba vị nội môn các ngươi cũng theo chúng ta đi a giao phó xong ngoại môn đệ tử vương tam thương lại đối lam huyên nhi cùng ba cái nội môn đệ tử nói sư tôn đội nhi cùng các trưởng l ã o đi đệ tử táo lui lam huyên nhi cùng ba cái nội môn đệ tử đối với k hương thần không người thi lễ nói ân đều đi thôi k hương thần khoát tay áo ra hiệu mấy người có thể rời đi là sư tôn là t ô n chủ bốn người lần nữa thi lễ sau đó mới quay người đi theo vương tam thương cùng bạch k h i ế t sau lưng của hai người hướng phía kỉnh t h i ê n tiên tông khu rừng chân đi đến đệ tử táo lùi thấy vương tam thương cùng bạch k h i ế t hai người đã mang theo lam v i ê n nhi bốn người hướng kỉnh t h i ê n tiên tông khu rừng chân đi đến hơn hai mươi vạn tân tiến ngoại môn đệ tử cũng là đối với khương thần không người thi lễ sau đó nhanh chóng đuổi theo vương tam thương mấy người bước chân nhìn xem mấy chục bạn người tất cả đều biến mất trên quảng trường khương thần đối với ông diệp bất phàm l i ê u thư nói tiểu thư a ngươi mang theo đồ nhi này của ta đi thời gian tháp tứ tặng đợi một thời gian ngắn chờ hắn trưởng thành liền mang ra thấy ta là tông、chủ. l i ê u thư ông diệp bất phàm nhẹ gật đầu sau đó vẻ mặt yêu chiều n h o nhéo diệp bất phàm mập m ạ p khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hàn hướng về thời gian tháp đi đến an bài tốt tất cả khương thần cũng không trên quảng trường chờ lâu mà là một cái lắm mình liền trở về chủ điện trên bảo tọa hệ thống giúp ta đem trong ba lô tất cả tiên cấp bảo dương đều mở ra rơi vừa ngồi vào trên bảo tọa khương thần liền lập tức đối với hệ thống ra lệnh dọn ngay tại là t ú c chủ mở ra tiên cấp truyền thuyết bảo dương một cái dọn ngay tại là tốc chủ mở ra tiên cấp sử thi bảo dương ba cái dọn ngay tại là tốc chủ mở ra tiên cấp thi hữu bảo dương sáu trăm ba mươi hai vạn sáu phẩy ba trăm l hai dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ một c h g dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thời gian thắp một tầng giải tỏa thẻ một c h g dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được luân hồi thần công một bộ dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được luân hồi thần châu một quả luân hồi thần châu chính là trí cao thần giới vô thượng thần khí có thể nhường phát huy luân hồi thần thể lực lượng mạnh nhất dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được cây tiên đào mười quả cây tiên nào chính là tiên giới gia tăng thọ nguyên trí bảo trên một thân cây có chín mươi chín quả tiên đào một quả tiên đào có thể gia tăng thọ nguyên một vạn tám dọn chúc mừng t ú c chủ thu hồi o được tiên đế đỉnh phong triệu hoán thẻ ba tấm dọn chúc mừng t ú c chủ thu hồi o được tiên vương đỉnh phong triệu hoán thẻ hai trăm mười hai vạn sáu phẩy ba không một dọn chúc mừng t ú c chủ thu hồi o được đại la kim tiên đỉnh phong triệu hoán thẻ hai trăm mười lăm vạn năm phẩy hai không không trưng dọn chúc mừng t ú c chủ thu hồi o được thiên tiên đỉnh phong triệu hoán thẻ hai trăm lẻ bốn vạn bốn phẩy tám không không trưng theo hệ thống ban thưởng âm thanh không ngừng thông báo mấy trăm vạn đỉnh phong triệu hoán thẻ cùng đại lượng tiên giới đê d i a i bảo vận xuất hiện tại khương thần hệ thống trong ba lô dọn kiểm tra tới tốc chủ trong ba lô có đại lượng triệu ho để cử t ú c chủ hợp thành cao cấp hơn triệu hoán thẻ hệ thống vừa mở xong bảo dương liền lập tức lên tiếng nhắc nhở khương thần hợp thành cao cấp hơn triệu hoán thẻ hệ thống hợp thành tỷ lệ vẫn là một trăm hợp nhất sao nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở khương thần lên tiếng hỏi bởi vì hệ thống thăng cấp thời điểm không có nói qua hợp thành tỷ lệ hắn cũng không biết hệ thống tỷ lệ biến không thay đổi cho nên phải hỏi tin tưởng do hệ thống hợp thành tỷ lệ vẫn là một trăm hợp nhất xin hỏi t ú c chủ phải trăng hợp thành khương thần vừa mới hỏi xong hệ thống liền lập tức lên tiếng trả lời hợp ni khương thần nghe vậy nhị không được lại muốn giận mắng hệ thống nếu như không phải cần thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ đối phó ma tộc hắn mới sẽ không đi hợp thành dù sao một trăm so một tỷ lệ thật sự là quá hố hai trăm vạn trương tiên vương đỉnh phong triệu hoán thẻ khả năng hợp thành hai vạn tấm tiên hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ mà hai vạn tấm tiên hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ chỉ có thể hợp thành hai trăm tấm tiên đế đỉnh phong triệu hoán thẻ chờ hợp thành thần linh đỉnh phong triệu hoán cũng chỉ thừa hắn á chỉ là hai tấm hô cũng chỉ hợp tiên vương đỉnh phong triệu hoán thẻ còn lại triệu hoán thẻ tất cả đều triệu hoán đi ra tới thời gian tháp đi tu luyện thương thần trầm tư một chút âm thầm làm ra quyết định hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ dù sao hai trăm vạn trường tiên vương đỉnh phong triệu hoán thẻ khả năng hợp thành hai tấm thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ nếu là dùng đại la đỉnh phong triệu hoán thẻ cùng thiên tiên đỉnh phong triệu hoán thẻ hợp thành vậy sẽ là một cái thiên văn sổ tự còn không bằng đem bọn hắn triệu hoán đi ra có lời hơn nữa kình thiên tiên tông bên ngoài vẫn còn tiếp tục chiêu thu đệ tử chỉ cần thời gian đầy đủ hắn liền có thể không ngừng sản xuất thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ cho nên không cần thiết dùng đại la cùng thiên tiên đỉnh phong triệu hoán thẻ hợp thành hệ thống giú ta đem tiên vương đỉnh phong triệu hoán mở một mực hợp thành xuống dưới thẳng đến hợp thành thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ mới thôi làm ra quyết định kỹ cảng c ư ơ n g thần đối với hệ thống g i a lệnh dọn ngay tại là túc chủ hợp thành thiên hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ dọn chúc mừng túc chủ thu h o ạ c h được hai b ạ n một hai trăm sáu mươi ba trường tiên hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ dọn ngay tại là túc chủ hợp thành tiên đế đỉnh phong triệu hoán thẻ dọn chúc mừng túc chủ thu h o ạ c h được tiên đế đỉnh phong triệu hoán thẻ hai trăm mười hai chương dọn ngay tại là túc chủ hợp thành thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm nhìn xem mấy trăm vạn chương tiên vương đỉnh phong triệu hoán thẻ biến thành hai tấm thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ khương thần chính là phiền muộn đến cực điểm nếu như không có ma tộc cái này việc sự tỉnh mấy trăm vạn tiên vương đỉnh phong triệu hoán đi ra không bao lâu liền có thể biến thành mấy trăm vạn tiên hoàng lại nhiều tu luyện một chút thời gian liền có thể biến thành mấy trăm vạn tiên đế có thể so sánh hợp thành hai tấm thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ muốn tốt hơn nhiều đem ánh mắt theo hệ thống ba lô thu hồi khương thần một cái là mình xuất hiện tại vừa phân phối xong nhà lam v i ê n nhi trước mặt đồ nhi gặp qua sư tôn thấy k ư ơ n g thần bỗng nhiên xuất hiện lam h u y n nhi vội vàng cung kính thi lễ theo k ư ơ n g thần cái này hơn một tháng thời gian bên trong nàng đã sớm phát hiện k ư ơ n g thần không phải tiên vương cường giả đơn giản như vậy mà là có rất lớn khả năng là trong truyền thuyết tiên đế cường giả có thể bị tiên đế cường giả thu làm đệ tử đây là nàng vô thượng cơ duyên a ân miễn lệ a thương thần nhẹ gật đầu xuất ra luân hồi thần công còn có luân hồi thần châu lơ lửng tới lam viên nhi trước mặt thản nhiên nói đồ nhi đây là vi sư thân chuyển cho ngươi chọn lựa công pháp còn có dán vào ngươi thể chất bảo vật ngươi đưa chúng nó nhận lấy thật tốt tu luyện tham tưởng có cái gì không hiểu có thể tùy thời đến hỏi vi sư đa tạ sư tôn tiếp nhận hai dạng đồ vật lam viên nhi vẻ mặt kích động thi lễ nói t ạ thương thần thật là tiên đế cường giả ban thưởng công pháp bảo vật tuyệt không phải phạm vật nàng rốt cục có thể thật tốt tu luyện làm sư tỷ trưởng lão gọi tập hợp nói là muốn dẫn chúng ta đi quen thuộc t â môn m chọn lựa công pháp chúng ta đi nhanh đi lam viên nhi còn không có kích động một hồi bên ngoài liền chuyển đến khương thần mang về ngốc manh thiếu nữ thanh âm t ố t tạ cái này đi ra lam viên nhi lớn tiếng trả lời một câu sau đó có chút áy náy đối với khương thần thi lễ nói sư tôn đồ nhi đi cùng trưởng lão quen thuộc tô môn â đi thôi khương thần khoát tay áo là sư tôn lam viên nhi lần nữa thi lễ sau mới rất cung kính rời khỏi phòng ở cùng n ó c manh thiếu nữ cùng một chỗ hướng phía khu rừng chân trên quảng trường đi đến thấy lam huyên nhi rời đi thương thần cũng không có tại nàng trong nội viện chờ lâu mà là trong nháy mắt xuất hiện tại kình tiên h tiên tông trên quảng trường đối với hệ thống ra lệnh hệ thống giúp ta đem trong ba lô thiên tiên triệu hoán thẻ đại la kim tiên triệu hoán còn có thần linh triệu hoán thẻ tất cả đều dùng xong bởi vì đằng sau còn cần tiếp tục hợp thành thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ trong ba lô tiên đế đỉnh phong triệu hoán thẻ h ắ n không có ý định triệu hoán đi ra mà l ạ chuẩn bị dùng cho đến tiếp sau h ợ thành dù sao một vạn tấm tiên vương đỉnh phong triệu hoán thẻ khả năng hợp thành một trường tiên đế đỉnh phong triệu hoán h ẻ trực tiếp triệu hoán đi ra thật sự là có chút thua thiệt giận ngay tại là tốc chủ triệu hoán thiên tiên đại la kim tiên thần linh cường giả tối đỉnh nghe được khương thần mệnh lệnh hệ thống trong ba lô thiên tiên đại la kim tiên còn có thần linh đỉnh phong triệu hoán h ẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không sai quảng trường trên không khoảnh khắc liền vỡ ra một đạo khe nước to lớn ba cái tản ra từng tia từng tia thần uy thân ảnh mang theo mấy trăm vạn đại la kim tiên cùng thiên tiên cường giả tối đỉnh nhanh chóng hạ xuống khương thần trước mặt uy xuống đất thi lễ ô thuộc hạ d ư ơ n ũ thuộc hạ Dương c h i ế t thật u ộ c Hạng, n ư ơ nhiều cường giả a chúng ta kình thiên tiên tông thế mà còn có nhiều như vậy cường giả thật sự là quá đáng sợ thật đáng sợ a những người này khí tức trên thân tất cả đều so ta cái kia thiên tiên ra ra mạnh hơn bọn hắn kém cỏi nhất cũng là thiên tiên cường giả a ngoa tạo a nhiều như vậy cương giả chúng ta kình thiên tiên tông quả thật là mạnh có chút không hợp t ố i thường a nhìn xem mấy trăm vạn người tất cả đều quỷ gối khương thần trước mặt hơn hai mươi vạn ngoại môn đệ tử còn có lam viên nhi mấy người tất cả đều làm miệng nhỏ đ ạ i trường khiếp sợ không còn hình dáng đi đều đừng tại đây mọi người đều cùng b ả n trưởng lão tiếp tục đi thôi thấy mấy chục vạn người tất cả đều bị trên quảng trường cảnh tượng cho khiếp sợ ngốc đứng tại chỗ phía trước dẫn đường vương tam thương không khỏi lên tiếng nhắc nhở là là trưởng lão mấy chục vạn người lấy lại tinh thần có chút lòng vẫn còn sợ h ã i trả lời một câu sau đó cùng tại vương tam thương sau lưng tiếp tục hướng phía công pháp điện v ư ơ n g hướng đi đến đều miễn lễ a thương thần không có để ý những đệ tử kia hành vi đối với ba cái thần linh cường giả tối đỉnh còn có mấy trăm vạn thiên tiên đại la cường giả tối đỉnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói đa tạ tông chủ mấy trăm vạn người nghe vậy đối với khương thần dập đầu sau khi nói cảm ơn mới rất cung kính đứng dậy chờ đợi khương thần phân phó dương vũ dương chiến dương thiên ba người các ngươi đi vô thủy t i ê n giới cùng phú quý tụ hợp mật thiết chú ý ma tộc động tĩnh có cái gì tình huống lập tức chuyển về cho b u ồ n tông chủ thấy mấy trăm vạn người đều đứng dậy thương thần đem vô thủy tiên giới tọa độ đánh vào ba người náo hải đối với ba người dặn dò nói bởi vì thần linh cường giả tối đ ỉ n h đã không cần lại tu luyện giữ lại bọn hắn tại trong tông cũng không có tác dụng quá lớn còn không bằng đem bọn hắn phái đi vô thủy tiên giới giám thị ma tộc độc tĩnh là tông chủ thuộc hạ nhất định giám thị tốt ma tộc ba người thi lễ không người lĩnh mệnh xác nhận tốt vô thủy tiên giới tọa độ sau một cái lắc mình liền biến mất trên quảng trường thấy dương vũ ba người rời đi thương thần lại đối mấy trăm bạn thiên tiên cùng đại la kim tiên cường giả nói các ngươi cũng đừng tại cái này đứng đều đi thời gian tháp tứ tẳng n ắ m chặt thời gian tu luyện a dứt lời thương thần đem thời gian vị trí đánh vào phía trước nhất một người náo hải nhường hắn mang theo cái này mấy trăm bạn người tự hành tiến về thời gian tháp tu luyện là thuộc hạ cáo lui mấy trăm bạn người ôm quyền thi lễ sau đi theo phía trước nhất người hướng về thời gian tháp phương hướng đi đến thời gian dần trôi qua biến mất trên quảng trường nhìn xem tất cả mọi người rời đi thương thần lách mình đi vào vườn trái cây đem hệ thống trong ba lô mười k h ỏ cây tiên đảo cắm t ố t về sau liền bay trở về chủ điện nằm tại chính mình chuyên môn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần hiện tại v ô thủy tiên giới có trương phú quý cùng dương vũ mấy người bảo hộ ma tộc chỉ cần có đ ộ c t í n h hắn liền có thể trước tiên phát hiện cho nên cũng không cần quá mức lo lắng tại khương thần nhắm mắt dưỡng thần sau gần nửa ngày liêu thư mang theo một cái bảy tám tuổi tiểu đồng chậm rãi đi vào chủ điện đối với khương thần không người thi lễ nói bẩm tông chủ nhỏ bất phẳng đã lớn lên thuộc hạ đặc biệt dẫn hắn đến đi b à i sư chi lễ thấy liêu thư đối với khương thần thi lễ nhỏ diệp bất p h ẳ n trốn ở liêu thư sau rừng có chút sợ hãi đánh giá khương thần l á bất phàm bái sư chương 480, l á bất phàm bái sư ha h a miễn lệ a nhìn xem nhỏ diệp bất phàm kia sợ hãi nhỏ biểu lộ thương thần cười ha hả đối liêu thư nói là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng ngồi dậy đem sau lưng nhỏ diệp bất phàm kéo đến trước mặt mình sờ lên đầu của hắn cười nói tiểu phàm đừng sợ đây là ngươi sư tôn ngươi thật là hắn giao cho liễu di nuôi dưỡng nhanh quỷ xuống đi lễ bái sư nghe được l i ê u thư lời nói nhỏ diệp bất phàm nhìn một chút thương thần nhu thuận đối với liêu thư gật đầu trẻ con giọng nói tốt liễu di bất phàm nghe liễu di dứt lời nhỏ diệp bất phàm liền quỷ gối trong chủ điện trung tâm đối với khương thần dập đầu ba cái nói đồ nhi diệp bất phàm bãi kiến sư tôn Giọt, chúc mừng tốc chủ nhận lấy thập nhị phẩm tiên phú đệ tử ban thưởng tiên cấp truyền thuyết bảo dương một cái nhỏ diệp bất phàm vừa đi xong lễ bãi sư hệ thống bảo dương tới sổ âm thanh liền vang ở khương thần b ê hai một cái vàng nóng ánh tiên cấp truyền thuyết bảo dương xuất hiện tại hắn hệ thống trong ba lô ân đứng lên đi thấy tiên cấp truyền thuyết bảo dương đã đến sổ sách khương thần cười tủm tìm vùng ra một cố lực lượng đem nhỏ diệp bất phàm đỡ lên liệu gì bất phàm đã bài sư xong chúng ta đi ra bên ngoài chơi à? nhỏ diệp bất phàm khởi thân liền lôi kéo liêu thư góc áo la hét muốn tới bên ngoài đi chơi hoàn toàn đem khương thần người sư tôn này cho phơi tới một bên bất phàm tông chủ đại nhân không có để ngươi đi khẳng định là còn có chuyện ngươi cũng không thể không lễ phép như vậy à? nhìn xem tâm tư đã không có ở chủ điện nhỏ diệp bất phàm liều thư n h é o n h é o khuôn mặt của h ắ n giáo dục nói khương thần đã không để cho bọn hắn xuống dưới vậy khẳng định là còn có chuyện nàng cũng không thể đem diệp bất phàm mang đi ra ngoài chơi ừ bất phàm biết rồi nhỏ diệp bất phàm lưu thuận lẫn đầu sau đó đối với chủ tọa bên trên khương thần hỏi sư tôn ngươi còn có chuyện gì nhà ngươi nói nhanh một chút ra, ta ta sốt u ruột đi ra bên ngoài chơi đâu đối mặt nhỏ diệp bất phàm thúc giục khương thần cũng là d ở khóc d ở cười chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói thật tốt chờ sư tôn chuyển xong ngươi công pháp liền để ngươi liếu di dẫn ngươi đi ra ngoài chơi nói xong khương thần lập tức đối với hệ thống ra lệnh hệ thống đem trong ba lô tiên cấp truyền thuyết bảo dương mở rơi dọn ngay tại là túc chủ mở ra tiên cấp truyền thuyết bảo dương dọn chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ một chưng dọn chúc mừng túc chủ thu hoạch được thời gian thắp một tầng giải tỏa thẻ một chương dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hôn đ ộ n thần quyết một bộ dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hôn đ ộ n thần đỉnh một tòa hôn đ ộ n thần đỉnh chính là trí cao thần giới vô thượng thần khí có thể c h ấ n áp chư tiên h dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần nguyên một trăm triệu k h ó a hô lại mở ra một t r ư ờ n g thời gian thắp một tầng giải tỏa thẻ xem ra cần phải điều chỉnh một chút các đệ tử tu luyện không gian nhìn thấy cái này tiên cấp truyền thuyết bảo dương lại mở ra một chương thời gian thắp một tầng giải tỏa thẻ khương thần không khỏi lẩm bẩm nói hiện tại thời gian thắp không khỏi vẫn còn tại tầng thứ nhất tu luyện còn lại mấy tầng trên cơ bản là bỏ trống tất cả đến mau chóng tại ngoại môn đệ tử ở giữa làm tấn thăng đại hội đi ra khiến cái này đệ tử dựa vào bản thân thực lực tiến về tầng thứ cao hơn tu luyện không phải bỏ trống ở nơi đó thật sự là có chút lãng phí đem hỗn độn thần quyết cùng hỗn độn thần đ ỉ n h theo hệ thống trong ba lô lấy ra c ư ơ n g thần phất tay liền đem hai dạng đồ vật lơ lửng tới n h ỏ diệp bất phẳng trước mặt nói đồ nhi đây là vi sư cho ngươi chọn lửa công pháp và bảo vật ngươi đưa chúng nó cất kỹ chờ ngươi có thể tu luyện vi sư sẽ dạy ngươi tu luyện ừ tạ ơn sư tôn nhỏ diệp bất phàm trẻ con âm thanh bằng lòng đem hai dạng đồ vật trộm trong tay liền lôi kéo liêu thư góc áo mong muốn xông ra ngoài l i ê u d i chúng ta đi mau n h a nhanh lên đi ra ngoài chơi n h a nhỏ diệp bất phàm dùng sức lôi kéo liêu thư mong muốn đem liêu thư kéo động chỉ là lấy hắn thân thể nhỏ bé làm sao có thể kéo động liêu thư bất phàm không nên gấp gáp liêu di cho ngươi chữ vật giới chỉ ngươi đem công pháp và cái đỉnh kêu bỏ vào về sau l i ê u di lại dẫn ngươi xuất một chút đi chơi liêu thư theo bên trong không gian chữ vật xuất ra một cái màu bạc trắng không gian giới chỉ bọc tại nhỏ diệp bất phàm trên ngón tay sau đó dạy hắn nhận chủ đem hỗn độn thần quyết cùng hỗn độn thần đình thu nhập không gian d ư ớ i chỉ sau m ớ i đúng khương thần thi lễ hỏi tông chủ vậy ta mang bất phàm đi ra ngoài chơi ân đi tôi h chơi một hồi liền dẫn hắn tới thời gian đắt đi đừng cứ mãi ở bên ngoài khương thần bất đắc dĩ phất phất tay ra hiệu liêu thư mang nhỏ diệp bất phàm đi ra ngoài chơi dù sao nhỏ diệp bất phàm hiện tại cũng liền bảy tám tuổi chính là ham chơi hiếu kỳ tuổi tác xem như sư tôn hắn cũng không thể t ấ c đ o ạ t chính mình đổ nhi tuổi thơ là tông chủ liêu thư không n ờ i lĩnh mệnh sau đó mang theo nhỏ diệp bất phàm liền tối lui ra khỏi chủ điện nhìn thấy liêu thư hai người rời đi thương thần cũng không có lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần mà là đem trong ba lô thời gian thắp một tầng giải tỏa thẻ dùng xong đem thời gian thắp sáu tầng mở ra lập tức liền phân phó tại bên ngoài tông thu đồ lý đại đao nhường hắn tìm một cái trưởng lao thay thế thu đồ mà chính hắn thì là trở về cử hành ngoại môn đệ tử tấn thăng đại hội dù sao hiện tại thời gian thắp không gian đã mở ra sáu tầng nếu là không thích đáng lợi dụng thật sự là lãng phí món bảo vật này theo thương thần mệnh lệnh hạ xuống lý đại đao lập tức quay trở về kình thiên tiên tông tới thời gian thắp đem đang tu luyện triệu đại cho kêu ra ngoài thu mà chính hắn thì là nhanh chóng định ra tấn thăng phương án thông chi đã nhập tông đệ tử tham gia tấn thăng đại hội tại kinh thiên tiên tông thu đồ đại hội cùng tấn thăng đại hội thường đ ự c khí thế tiến hành lúc ở xa ma giới ma chủ còn có cựu đại ma đế đang tiếp t ụ ma thần pho tượng thần ma chi lực quán đ ỉ n h ha ha ta ta cảm giác lực lượng ngay tại tăng lên gấp bội ta biến càng ngày càng mạnh đúng vậy à chúng ta bây giờ lực lượng cùng trước đó so sánh quả thực là cách biệt một trời nếu là lại đụng tới năm người kia tộc tuyệt đối sẽ không bị đánh bại dễ dàng kiệt kiệt, kiệt. chờ chúng ta tăng lên xong lực lượng chính là các ngươi hủy diệt thời điểm ma chủ cùng cựu đại ma đế xếp bằng ở thần ma pho tượng hạng mười đạo phát ra kinh khủng thần ma chi lực màu đen của sáng theo thần ma t r o n g pho tượng vân ra điên c ù n g rót vào mười người thể nội theo thời gian trôi qua ma chủ cùng chín đại đế khí tức là càng ngày càng cường đại ngay cả ma giới không gian đều không chịu nổi mười ma lực lượng bắt đầu sụp đổ tan g ã lên vô số đê giai ma tộc bị không gian sụp đổ sinh ra lực lượng trôn bụi thành hư vô nửa năm sau là ma chủ cùng cựu đại ma đế thực lực được đề thăng tới thần linh thời đỉnh cao lúc ma thần pho tượng thần ma c h i lực của sáng cũng là thu hồi thể nội Tốt, các ngươi thực lực bây giờ đã so sánh thần tộc thần linh đình phong có thể hoàn toàn nghiền ép tiên tri vũ trụ đám kia ngụy thần chờ các ngươi lại tiếng tiên tri vũ trụ sau chỉ quản loạn ở giết bản ma thần sẽ giúp các ngươi che đậy tiên đạo vi tắc để nó không thể phát giác được sự hiện hữu của các ngươi t h ờ i có vẻ thanh nhâm mệt mỏi từ ma thần điêu giống bên trong chuyền gia đối với ma chủ cùng cựu đại ma đế b à n g i a o nói là ma thần đại nhân ma chủ cùng cựu đại ma đế vẻ mặt hưng phấn không người lính mệnh theo tiếng nói của bọn họ rơi xuống ma thần pho tượng cũng là trở về ma chủ trong tay như là một bộ bình thường pho tượng đồng dạng cất k ỹ ma thần pho tượng ma chủ quét cựu đại ma đế một cái sau đó vẻ mặt nhe răng cười nói các vị ma thần đại nhân lời nói các ngươi cũng nghe tới đã ta thực lực bây giờ đã tăng lên vậy thì lập tức tiến công tiên tri vũ trụ rửa sạch nhục nhã Tốt, chúng ta bây giờ liền tiến công tiên tri vũ trụ đem tiên năm cái ra hỏa bắt lấy mạnh mẽ tra tấn bọn hắn đúng bắt lấy tiên năm cái ra hỏa không thể để cho bọn hắn chết được quá sảng khoái muốn để bọn hắn sống không bằng chết nghe được ma chủ lời nói c ự đại ma đế trong mắt chất động lên hào quang cựu hận Thận thể lập tức không phát h ngũ n lập đem, ân huynh đã ệ chỗ tới, sau đó mạnh tới, trả tấn. sau đó đ mẽ Ơn, đã các vị đều đồng ý vậy chúng ta liền ra ma giới a thấy cựu đại ma đế tất cả đều đồng ý ma chủ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó cùng cựu ma cùng một chỗ bay ra ma giới vũ trụ bình chướng khe hở đi tới tiên tri vũ trụ bên cạnh còn không có khép lại khe hở bên cạnh giờ k h ắ c này ở tiên tri vũ trụ khe hở bên cạnh sớm đã tụ tập vô biên bắt ngát đê dài ma tộc nhìn thấy ma chủ cùng cựu đại ma đế xuất hiện tất cả đều là xoay người thi lễ nhỏ ma nhóm gặp qua ma chủ cùng chúng ma đế đại nhân ân ma chủ cùng cựu đại ma đế nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sau đó từ ma chủ mở miệng nói ma tộc các dũng sĩ ma thần đại nhân đã ban cho chúng ta lực lượng lần này tiến công tiên tri vũ trụ chúng ta nhất định có thể đem tiên tri vũ trụ dẹp đ i ề n đều theo bản ma chủ dết đi vào ma chủ nói xong phất tay liền đem tiên tri vũ trụ lần nữa mở rộng sau đó cùng cựu đại ma đế một ngựa đi đầu vọt vào tiên tri vũ trụ tại mười ma xông vào tiên tri vũ trụ trong nháy mắt ma chủ trên người ma thần pho tượng tuân ra mười cố lực lượng đem mười ma bao bảo che giấu tiên đạo quy tắc đối dị tộc thần linh cảm ứng để phòng tiên đạo quy tắc ra tay đem mười ma cho diệt sát t lại có mười cái thần linh đỉnh phong ma tộc tiến đến chúng ta tranh thủ thời gian bẩm báo tông chủ nhìn thấy ma chủ cùng cựu đại ma đế tản ra không kém gì nhóm người mình ký tức trương phú quý cùng dương vũ ba người cả kinh liên tiếp lui về phía sau xuất ra thông tin bảo vật hướng khương thần báo cáo vô thủy tiên giới tình huống bẩm tông chủ ma tộc đã lần nữa tiến vào vô thủy tiên giới lần này là mười cái nắm giữ thần linh đỉnh phong thực lực ma tộc còn mời tông chủ đại nhân mau chóng trợ giút theo trương phú quý tin tức vừa phát ra ở xa kỉnh thiên tiên tông trong chủ điện hưởng thụ liệu thư nắn vai khương thần trong nháy mắt liền nhận được tin tức a liên mười cái thần linh thực lực ma tộc sao n g h e xong trương phú quý bẩm báo sau thương thần cười nhạo một tiếng đứng người lên đem lý đại đao cho triệu h o à n tới tại thời gian nửa năm này bên trong kình thiên tiên tông chiêu thu gần bốn ngàn vạn ngoại môn đệ tử hán dựa vào hy hữu bảo dương đã hợp thành mười hai tấm thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ tại thần linh về số lượng không sai biệt lắm là ma tộc gấp đôi hơn nữa giả tiêu mấy người còn có đại lượng triệu hoán đi ra cừng giả cũng là tất cả đều đột phá tới tiên đế đình phong đem trên người tiên nguyên chuyển đổi thành thần nguyên c h i lực càng là không cách nào đánh giá cho nên hiện tại tới mười cái thần linh ma tộc ở trước mặt hắn quả thực là không đáng chú ý thuộc hạ lý đại đao bài tiến tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó lý đại đao vừa đến trong trụ điện trung tâm liền lập tức đ ố i khương thần không người thi lễ hỏi đối mặt lý đại đao tra hỏi khương thần thản nhiên nói đại đao à ma tộc lại tiến vào tiền tri vũ trụ ngươi lập tức truyền lệnh xuống nhường tất cả tại thời gian tháp tu luyện kính tiên vệ còn có đạt tới tiên vương cảnh đệ tử tiến về v ô thủy tiên giới đối chiến ma tộc mặc dù chỉ cần phái ra mười cái thần linh cương giả cùng giả tiêu mấy cái chiến lực không tầm thường thân truyền liền có thể đem ma tộc nhập xâm lực lượng tiêu diệt. nhưng xem như kình t i ê n tiên tông đệ tử cũng không thể một mặt tại thời gian tháp tu luyện được ra ngoài học hỏi kinh nghiệm kinh nghiệm một chút sinh tử c h i chiến là tông chủ thuộc hạ cái này đi thông chi lý đại đao chắp tay linh mệnh sau đó nhanh chóng đi ra đại điện hướng phía thời gian tháp chạy tới thấy lý đại đao rời đi thương thần lập tức đối với hệ thống mở miệng ra lệnh hệ thống giúp ta đem trong ba lô mười ba tấm thần linh đ ỉ n h phong triệu hoán thẻ tất cả đều dùng xong bởi vì thần linh triệu h o á thẻ đa số đều là hợp thành cho nên hắn cũng lời hợp ra về sau liền triệu h o á mà là chuẩn bị chờ cần thời điểm duy nhất một lần triệu h o á đi ra bất việc Rồi, ngay tại là tốc chủ triệu hoán thần linh cường giả tối đỉnh theo hệ thống âm rơi xuống chủ điện không gian vỡ ra một đường v ế t rách mười ba đạo phát ra thần uy có nam c ó n ữ thân ảnh theo trong cái khe đi ra đi vào trong chủ điện trung tâm uy xuống đất thi lê nói thuộc hạng ô hữu côn thuộc h ạ phùng hải thuộc h ạ quan s ả o nhi bái kiến tông chủ ân đều miễn lễ a c ư ơ n g thần nhàn nhạt phun ra một câu chờ mười ba người đứng người lên sau liền đem vô thủy tiên giới toa độ đánh vào ngô hữu côn trong đầu nói có côn a đây là một cái tiên giới toa độ nơi đó có số lớn dị tộc xâm lấn đợi chút nữa trong tông người tập hợp tốt sau ngươi liền dẫn đại gia hương cái này tiên giới xuất phát đem những dị tộc kia tất cả đều tiêu diệt hết hiện tại tiêu diệt ma tộc lực lượng đã đầy đủ xem như một tông c h i chủ hắn cũng lời tự mình ra tay vẫn là phải đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi để bọn hắn giết nhiều địch lịch luyện là tông chủ thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ bọn thuộc hạ cáo lui n ô hữu côn không người lính mệnh còn lại thần linh cường giả tối đ ỉ n h thì là không người cáo lui cùng n ô hữu côn cùng một chỗ rất cung kính rời khỏi đại điện đi vào kình thiên tiên tông trên quảng trường lảng trở trở lên tại lý đại đao thông chi một chút thời gian thắp bên trong dạ tiêu mấy người còn có đại lượng kình tiên vệ cùng các cấp cấp đệ tử nhanh chóng hướng phía kình t h i ê n tiên tông quảng trường tập hợp mỗi tập hợp tốt một bộ phận lý đại đao liền lấy ra to lớn hư không chiến hạm khiến cái này người đi lên chờ đợi đại bộ đội xuất phát kình thiên tiên tông bên trong là biển người phun trào chiến hạm hay không kình thiên tiên tông bên ngoài trung nhiên áo bảo xanh người chờ tiên đế cũng là nhận được lý đại đao mệnh lệnh để bọn hắn tập hợp tất cả lực lượng chạy tới vô thủy tiên giới đối kháng ma tộc dù sao đối kháng ma tộc là toàn bộ tiên tri vũ trụ sự t ì n h mặc dù b ì n h thiên tiên tông lực lượng bây giờ rất mạnh nhưng cũng không thể để b ì n h thiên tiên tông một nhà xuất lực mau mau thông chi một chút đi ma tộc nhập xâm vô thủy tiên giới nhường tất cả có thể xuất động người tất cả đều hướng vô thủy tiên giới đ u ổ i cái này đem là một trận xưa nay chưa từng có đại chiến chúng ta đến đem hết toàn lực bảo hộ tiên tri vũ trụ pb ma tộc nhập xâm truyền bản đế mệnh lệnh nhường tông muốn tất cả mọi người xuất động chạy tới vô thủy tiên giới chúng ta muốn thể sống chết bảo hộ tiên tri vũ trụ chương bốn trăm tám mươi mốt lực lượng hiện, hiện. ma thần c h ấ n kinh chương bốn trăm tám mươi mốt lực lượng hiện hiện ma thần c h ấ n kinh nguyên một đám mệnh lệnh theo trung niên áo bảo xanh người chờ tiên đế trong miệng trong nháy mắt chuyển về riêng phần mình thế lực trong lúc nhất thời toàn bộ tiên tri vũ trụ đều hành động vô số thế lực tu sĩ cùng nhỏ yếu thân nhân cá o biệt vẻ mặt quyết tuyệt thể sống chết như về leo lên tiến về vô thủy tiên giới chiến hạm mặc dù bọn hắn biết cùng ma tộc chiến tranh chính là một trận hung hiểm chi chiến nhưng vì mình hậu bối vì toàn bộ tiên tri vũ trụ kéo dài bọn hắn không thể tham sống sợ chết theo từng chiếc hư không chiến hạm theo từng cái tiên giới xông ra chạy tới vô thủy tiên giới kính thiên tiên tông nhân viên cũng là tất cả đều leo lên chiến h ạ n g tại ngô hữu côn mười ba người thao tác hạng sẽ rách không gian hướng về vô thủy tiên giới xuất phát đi chúng ta cũng xuất phát thấy kính thiên tiên tông chiến h ạ n g biến mất tại kính thiên tiên tông trên không trung nhiên áo bảo xanh người chờ tiên đế còn có đứng tại kính thiên tiên tông sơn môn giới tiên đế cũng là thao túng mười mấy chiếc chiến h ạ n g khổng lồ phá vỡ không gian hướng về kính thiên tiên tông chiến h ạ n g đuổi theo bọn hắn cái này mười mấy tàu chiến hạm bên trên trang bị chính là mang theo hợp bối đến đây kính thiên tiên tông tham gia thu đồ đại hội cờ giả ma tộc nhập sâm chính là toàn bộ tiên tri vũ trụ đại sự. những người này đa số đều là từng cái tiên giới cứng giả lẽ ra nên ra bản thân một phần lực vô tận hư không lít nha lít nhít hư không chiến hạm hóa thành từng đạo điểm sáng điên c u ồ n g hướng phía vô thủy tiên giới hội tụ mà có mười ba vị thần linh cường giả tối đỉnh điều khiển kình t i ê n tiên tông h ạ g đội là đến nơi trước tiên vô thủy tiên giới trên không sau đó đâm đầu thẳng vào vô thủy trong tiên giới ha ha tiên tri vũ trụ người đã tới lần này chúng ta cũng sẽ không giống như lần trước như thế bị bọn hắn đánh cho thảm như vậy hiệt, hiệt, hiệt. thực lực của chúng ta bây giờ so trước kia thật là tăng lên không biết bao nhiêu lần coi như tiên tri vũ trụ lại nhiều một ngàn ma thần đại nhân nói ngụy thần đi ra vậy cũng không phải chúng ta đối thủ à? đúng vậy à lần này chúng ta nhất định phải đem toàn bộ tiên tri vũ trụ tiêu diệt để chúng ta ma t ổ n quan huy giáng lâm toàn bộ tiên tri vũ trụ nhìn thấy đại lượng hạm đội từ vô thủy tiên giới trên không hạ xuống tới ma chủ cùng i ể u đại ma đế mang theo vô số ma t ộ c tất cả đều là vẻ mặt n g h i n g ẫm lơ lửng tại vô thủy tiên giới một bên không có bất kỳ cái gì muốn động thủ tư thế bọn chúng đã tăng thực lực lên chuyện tiên tri vũ trụ người còn không biết vừa vặn chờ tất cả tiên tri vũ trụ người đổi tới sau đó đem tất cả tiên tri vũ trụ người diệt sát ngoa nhiều ma tộc à, lần này nhưng có đến giết à. Đúng vậy à, nhiều như nếu chúng chính năm giết giết, giết giết cho ma ma ta tàu. Thật tộc tộc, tới một à, vậy vậy đều có là để kinh h hết ô n g k thiên tiên tông hạm đội trên một chiếc chiến hạm cổ trần cùng dạ n g kiêu mấy người tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn nhìn xem sắp chiếm cứ hơn phân nửa vô thủy tiên giới ma tộc thận không thể lập tức phóng tới ma tộc đến một trận thống khoái chiến đấu bọn hắn nửa năm qua này ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện hai lần thời gian còn lại tất cả đều là tại thời gian tháp tu luyện căn bản cũng không có trải qua ra dáng chiến đấu hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy ma tộc Quả trong h chút kìm nén không được á, vương bá minh, những này dị tộc thật nhiều à. Đợi chút nữa đánh nhau thời、điểm. hai chúng ta cần phải thật tốt phối hợp, đừng bị những này dị tộc cho ự c có được ca tộc cần tộc ta tốt t kìm điểm, nén vương này nữa đừng này đợi bá bị à, dị dị xử lý.、Trong、hạm đội một cái khác tàu chiến hạm bên trên đã phi thăng tiên l ê n giới đột phá tới tiên vương nhất trọng côn k h ô n đối với bên cạnh giống nhau tù vi vương bá nói h ừ nhìn ngươi chút tiền đồ này vương bá h ừ lạnh một tiếng liếc qua côn không bốn định trào phúng vài câu chẳng qua là khi hắn quan sát một hồi ma tộc trận doanh sau lập tức gương mặt tươi cười nói đúng đúng thối côn côn ngươi nói đúng đợi chút nữa chúng ta nhất định phải phối hợp tốt cũng không thể cứ như vậy chết hắn cùng côn khôn hai người thật là trải qua cựu tử nhất sinh mới phi thăng tiên giới mà phi thăng tiên giới về sau lại là không biết ngày đêm tu luyện mới có thành cựu của ngày hôm nay hiện tại đụng phải lớn như thế quy mô hỗn chiến nếu là hai người bọn họ không phối hợp tốt kia là chết như thế nào cũng không biết ngươi lại để ta thối côn khôn đợi chút nữa ta trực tiếp tại s a u lưng ngươi đ â m ngươi một đau n g ư ơ i tin hay không nghe được vương b á lại gọi chính mình thối côn khôn côn khôn trực tiếp xủ lông giận d ữ hết hh côn huynh đừng nóng giận loại thời điểm này hai chúng ta cũng không thể lên nội chiến đến đoàn kết nhất trí giết địch thấy côn côn tức giận vương bá lập tức gương mặt tươi cười vô vô bờ vai của hắn chân ăn nói hừ nhìn thấy vương bá cải biến xưng hô côn côn sụ mặt h ừ lạnh m ộ t c â u ngưng trọng nhìn qua ma t ộ c một phương các người rốt cuộc tới lại không đến chúng ta bốn người đều chuẩn bị đường chạy thấy kình thiên tiên tông chiến hạm xuất hiện trương phú quý cùng dương vũ mấy cái lập tức bay đến n ô hữu côn mười ba người chỗ trên chiến hạm chào hỏi mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua n ô hữu côn mười ba người nhưng mười ba người tất cả đều là thần linh đình phong lại đứng tại chợ có kình thiên tiên tông đệ tử trên chiến hạm vậy khẳng định chính là kình thiên tiên t Bốn ha ha tông vả, t chủ đại nhân mệnh lệnh chúng ta khẳng định là muốn kiên quyết chấp hành ma tộc phương kia chỉ có mười cái thần linh định phong chúng ta có mười bảy cái thần linh định phong đây chính là hai đánh một chắc thắng cục diện a không sai đã tất cả mọi người tới vậy chúng ta nhận việc không nên chậm trễ hiện tại liền lập tức khai chiến lẫn nhau quen thuộc sau t r ư ơ n phú quý cùng dương vũ hai người vừa cười vừa nói bây giờ thấy phe mình có cường đại như vậy lực lượng lòng của bọn hắn cũng là hoàn toàn vung xuống dù sao đỉnh tiêm lực lượng so ma tộc cường đại trận chiến đấu này đã là không chút luyện nhiệm tiêu diệt ma tộc chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi Tốt, vậy chúng ta mười bảy người trước hết tiêu diệt ma chủ đỉnh tiêm lực lượng nhường đám tiểu g i a h g o à i kia đi đánh giết những cái kia đê giai ma tộc đi cứ như vậy quyết định mười mấy người thương nghị qua đi tất cả đều là bay khỏ chiến hạm hướng phía ma chủ cùng cựu đại ma để bay đi cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại ma chủ cùng cựu đại ma đế trước mặt t mười mấy người này là ai khí tức của bọn hắn thế nào cùng kia năm cái ngụy thần không giống a đúng vậy A, tại sao ta cảm giác bọn hắn lực lượng so với cái kia ngụy thần mạnh hơn rất nhiều a nhìn thấy ngô hữu côn cùng trương phú q í ý mười bảy người xuất hiện tại cách đó không xa không trùng hai cái ma đế vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng ma chủ cùng còn lại bảy đại ma đế mặc dù không có nói chuyện nhưng biểu lộ cũng là thời gian dần trôi qua ngưng chọc lên lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng thiên tri vũ trụ cũng chỉ có phát ngũ nhân năm cái ngụy thần hiện tại xem ra pháp ngũ nhân năm cái căn bản cũng không phải là tiên tri vũ trụ sức chiến đấu cao nhất đá ghê tầm a lại là mười bảy cái thần linh đỉnh phong cường giả thiên đạo ngươi thế mà có thể vi phạm quy tắc ngươi đến cùng là thế nào làm được tại ma chủ cùng cựu đại ma đế khiếp sợ thời điểm bảo vệ bọn chúng ma thần pho tượng trực tiếp từ ma chủ trên thân bay ra mở hai mắt ra phẫn nộ gầm thét lên t những người này thế mà tất cả đều là thần linh đỉnh phong nghe được ma thần pho tượng gào thét ma chủ cùng cựu đại ma đế tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem nô hữu côn bọn người ma thần đang cho bọn hắn có thể tăng t h ự chúng lực lên t ờ i điểm c ta tới trong hư không một trận chiến như thế nào để tránh lan đến gần đám tiểu gia hòa kia thấy ma chủ cùng cựu đại ma đế trên mặt tất cả đều là một mảnh kinh hãi nô hữu côn nở nụ cười lên tiếng nói Chương tộc tan tắc chương tộc tắc chúng chiến thần nhân, tan tan vẫn ngô côn 482. 482, Ma ma mà. Ma mặt ta là chiến vẫn là đại Đối lui. hữu khi i ê u c ế n ma chủ lấy lại thật i n thần, có chút thần tự t phò hỏi. Khi có cả làm đối với ma thần phò tượng hỏi. Khi thật dựa theo ý nghĩ của hắn hiện tại rút lui là lựa chọn sáng suốt dù sao tiên tri vũ trụ một phương định tiêm lực lượng so phe mình cơ hồ thêm ra gấp đôi có thể nói là không có phần thắng chút nào chỉ là có ma thần tại cái này hắn cũng không dám tự mình rút lui đến tuân theo ma thần ý chí làm việc không cho phép lui các ngươi mười cái chính là tự bạo cái gì để chúng ta tự bạo nghe được ma thần mệnh lệnh ma chủ cùng cựu đại ma đế trên mặt tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi bọn chúng sống mấy ngàn năm cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn chết hiện tại ma thần để bọn chúng đi chết bọn chúng làm không được ca ma ma thần đại nhân chúng ta vẫn là trước tiên lui đi thôi tiên tri vũ trụ thực lực quá mạnh chúng ta liền xem như tự bạo cũng không nhất định có thể hủy diệt tiên tri vũ trụ à. ma chủ lấy lại tinh thần có chút khiếp đảm đối với ma thần pho tượng nói nghe được ma chủ nói như vậy còn lại cựu đại ma đế cũng là ở bên cạnh phụ hòa nói đúng vậy à ma thần đại nhân biết rõ không địch lại còn đi chịu chết đây không phải lựa chọn sáng suốt à. ma thần đại nhân núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun chúng ta tạm thời rút lui sẽ chậm, chậm mưu đồ tiên tri vũ trụ đây mới là thượng sách t cựu đại ma đế ngươi một lời ta một câu nói chính là không có chấp hành ma thần mệnh lệnh cùng ngô hữu côn bọn người khai chiến trước kia bọn chúng không dám n g ô nghịch ma thần mệnh lệnh đó là bởi vì ma thần không để cho bọn chúng trực tiếp đi chết hiện tại ma thần đưa ra như thế quá mức yêu cầu bọn chúng cũng không quản được nhiều như vậy chỉ có thể tự tuyệt thi hành dù sao sâu kiến còn sống tạm bỡ huống chi bọn hắn hao hết ngàn khó b ằ n g hiểm mới tu luyện tới một giới chi đ ỉ n h làm sao có thể tùy tiện đi chết làm càn các ngươi lại dám không chấp hành bản ma thần mệnh lệnh các ngươi mong muốn bản ma thần ra tay đem các người đánh giết sao Không không t h nếu l n hiện tại nó vươn ra lối mười ma trợ giúp tiêu ạ mười ma trong nháy mắt liền sẽ bị tiên tri vũ trụ tiên đạo quy tắc biểu sát nó cái này mười vạn năm nhu đồ cũng là hoàn toàn thất bại thấy ma thần pho tượng chỉ là gấm thét không có cái khác độc tính ma chủ cùng cựu đại ma đế cũng là trong nháy mắt phát hiện trong đó tình huống liếc nhóc sau tất cả đều là hướng phía tiến đến khe hở bay đi đã bọn chúng n g ẫ nghịch ma thần mệnh lệnh ma thần đều không có ra tay giết bọn chúng vậy đã nói rõ hiện tại ma thần đã đến kiệt lực tình trạng căn bản không có lực lượng ra tay tốt đẹp như vậy thời cơ nếu là còn không trốn mau chóng lui lại vậy chúng nó cũng không xứng là ma giới cường giả định cao dừng lại dừng lại à các ngươi bọn này x u ấ t sinh bản ma thần cho các ngươi tăng thực lực lên là để các ngươi chạy trốn sao thấy ma chủ cùng cựu đại ma đế hướng về vũ trụ khe hở rút lui Ma thần p h o tượng phát ra đã bất đắc dĩ lại phẫn nộ thành âm nhìn xem ma chủ cùng cựu đại ma đ ế chạy trốn nô hữu c ô n mười mấy người lên nhau không nhanh không chậm đi theo mười ma h ậ u mặt chuẩn bị bởi tới vũ trụ bên ngoài lại đuổi mười ma ra tay dù sao thần linh đỉnh phong giao thủ lực lượng thật sự là quá mạnh nếu là tại vô thủy tiên giới đánh sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đem vô thủy tiên giới đánh nát đem song phương đệ tử cấp thấp cùng để giải ma tộc biểu sát đem ma tộc biểu sát bọn hắn cũng là vui lòng nhưng đem phía bên mình để giải biểu sát kia là vạn không được theo nô hữu con bọn người đuổi theo ma chủ cùng cựu đại ma đế mà đi phía dưới vô biên bắt ngát đê giai ma tộc cũng là không muốn mạng hướng về lúc đến đường rút lui ma chủ cùng cựu đại ma đế đều chạy bọn chúng còn chờ tại cái này đây còn không phải là đang chờ chết ta ngoại tảo những này hình thù kỳ quái ra hỏa muốn chạy chúng ta nhanh lên đừng cho bọn hắn chạy đối không thể để bọn hắn trốn thoát chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến cần phải g i ế t đến thông thoái thấy mô hữu côn bọn người chỉ là lộ mặt liền đem vô biên bắt ngát ma tộc dọa lùi cổ trần cùng sở phong hai người một ngựa đi đầu hướng phía chạy trốn ma tộc đ á n tới chúng kình t i ê n tiếp vệ chúng đệ tử đều theo bạn trưởng lao giết đem những ma tộc này tất cả đều giết sạch s à n h xanh nhìn thấy cổ trần hai người đã đi lên đứng tại một chiếc chiến hạm trên đầu lý đại đ a o nhấc lên tu vi đối với tất cả trên chiến hạm kình thiên tiên tông đệ tử cùng triệu kình thiên tiên vệ phát ra mệnh lệnh sau đó dẫn đầu hướng ma tộc đành tới giết ta giết ta giết sạch những n à y người quái dị các g ặ kiếm của ta đã thật lâu không có uống máu liền để các ngươi những n à y dị tộc h ế t dịch đến tới nhuần kiếm của ta a ha ha những n à y dị tộc chạy trốn d á vẻ giống như một con trò a giết cho ta thành thạo nhất mấy ngàn vạn tiên vương phía trên kinh thiên tiên tông đệ tử cùng kinh thiên tiên b ệ cầm trong tay đủ loại binh khí vẻ mặt hưng phấn thẳng hướng ma tộc chỉ là trong nháy mắt liền đem chạy t r ư m rơi vào phía sau ma tộc tiêu diệt một mảnh ma tộc các dũng sĩ chúng ta cùng những n à y linh tộc liều mạng đúng cùng nó bị bọn hắn đuổi theo giết còn không bằng liều mạng với bọn hắn heo mấy cái đệm lưng g i ế t a cùng những n à y linh tộc liều mạng thấy trốn là trốn không thoát đại lượng ma tộc xoay người hướng về kinh thiên tiên tông người phản s á t tới c h ư n g b ố t r u y sát ma tộc hủy diệt ma thần pho tượng chương bốn t r u y sát ma tộc hủy diệt ma thần pho tượng a n h Vâng. vâng, hai phe một phát đánh nhau lập tức liền buộc phát ra từng tiếng kinh thiên tiếng vang lực lượng cường đại dữ ba trực tiếp đem phụ cận ngàn vạn g i ả m không gian cùng mặt đất bốc hơi thành màu đen hư vô mà những cái kêu mong muốn phản s á t kéo đệm lương ma tộc cũng là trong nháy mắt bị miễu sát biến thành từng đoàn từng đoàn hát sắt ma khí tiêu tán ở trong hư vô t ê chạy m a u à những n à y linh tộc tu vi kém cỏi nhất đều là tiền bường chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ à. chơi ạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiên tri vũ trụ thế nào nhiều cường giả như vậy ngoa tạo a nhiều như vậy tiên vương phía trên cường giả nếu không chạy liền đến đã không kịp nhìn thấy những cái kia mong muốn phản s á t ma tộc chỉ là vừa đối mặt liền bị kình thiên tiên tông người miễu sát còn lại còn muốn phản s á t ma tộc trực tiếp quay đầu dẫm lên những cái kia chạy trốn ma tộc đỉnh đầu điên c u ồ n g chạy trốn nếu là kình thiên tiên tông người chỉ là mấy cái tiên đế mấy bạn tiên hoàng tiên vương bọn hắn còn có lòng tin kéo một chút đ ệ m lưng có thể kình thiên tiên tông trong đội ngũ tối thiểu có mấy chục vạn tiên đế còn lại mấy ngàn vạn tất cả đều là tiên hoàng tiên vương đội hình như vậy bọn chúng xông đi lên hoàn toàn là đi chịu chết đã giết một cái cũng không thể thả chạy thấy ma tộc vừa mới tiếp xúc lại h ỏ n g mất lý đại đao nâng lên chính mình đại đao chỉ hướng tan tác ma tộc lạnh lùng ra lệ Dết a không thể để cho những n à y xấu đổ bật chạy mất một cái ha ha đừng chạy a ra ra ta còn không có giết thống q u á i đâu t i ệ t kiệt kiệt không cần làm vô vị bùng ấy tử vong là các người hôm nay lựa chọn duy nhất theo lý đại đao mệnh lệnh một chút cổ c h â n mấy người còn có đại lượng kình thiên tiên vệ cùng kình thiên tiên tông đệ tử tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn đánh chó mù đường thật chặt truy sát chạy chó n g h ậ t t r t c c tại kình thiên tiên tông người truy sát tan tác ma tộc đồng thời trung nhiên áo bảo x a n h người bọn người còn có từng cái tiên giới chạy tới tu sĩ cũng là lần lượt từ vô thủy tiên giới trên không hạ xuống khi bọn hắn nhìn thấy ma tộc đã quân lính tan giã bị một mặt đồ s á t lúc tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ kinh hô t ê đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à không phải để chúng ta đến cùng ma tộc quyết chiến sao thế nào ma tộc biến thành bộ dáng này t r ờ i ạ đến cùng xảy ra chuyện gì ma tộc tựa như là tại chạy trốn a ta siết ngoan ngoãn kính thiên tiên tông người cũng quá mãnh l g ư ta thế mà lấy một tông chi lực liền đem ma đánh tan không hổ là trong truyền thuyết nhường tiên đế thủ vệ tông môn a nhìn xem mỗi một giây đều có đại lượm ma tộc chết tại tỉnh thiền tiên tông nhân thủ hạ trung niên áo b à o xanh người bọn người còn có từng cái tiên giới đi đường tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt mỡ bức lơ lửng giữa không trung lúc đầu bọn hắn coi là tới vô thủy tiên giới sau sẽ là một trận trước nay chưa từng có át chiến không nghĩ tới sau khi đến lại là một trận đơn phương đổ sát vợ kịch thật sự là để bọn hắn có chút không biết làm sao tất cả mọi người đừng lại n h ì n ma tộc đã tác tác chúng ta phối hợp tỉnh thiền tiên tông cực giả cùng một chỗ đem những này tiến vào tiên tri vũ trụ ma tộc tất cả đều cho giết sạch sành đều theo bổn minh chủ zeta trung nhiên áo bảo xanh người sau khi tính hồn lại xuất ra chính mình bản mệnh tiên khí dẫn đầu bay ra chiến hạm gia nhập truy sát tan tác ma tộc đội ngũ mặc dù hắn không biết rõ kình tiên t i ê n tông là thế nào nhường ma tộc biến thành hiện tại bộ dáng này nhưng nếu là một trận như thế nhẹ nhõm chiến đấu vậy hắn nhưng phải biểu hiện tốt một chút một phen dù sao đưa than s ở i ấ m trong ngày tuyết rơi hắn không có làm được cái này d ạ t hoa trên cấm vẫn là duy trì một chút đúng đúng đ ề u cùng minh chủ zeta minh chủ mệnh lệ toàn quân xuất kích truy sát tan tác ma tộc zeta thấy trung n i ê n áo bảo xanh n ư ờ i phóng tới tan tác ma tộc đã bắt đầu đổ sắt lên còn lại tiên đế cơn ư giả g cũng là kịp phản ứng chào hỏi những cái kia còn tại mậu bức tu sĩ một tiếng diêm phần mình xuất ra tiết h khí thẳng hướng chạy t ứ tán bốn phía ma tộc a a a theo trung niên áo bảo xanh người chờ tiên đế cùng từng cái tiên giới chạy tới tu sĩ gia nhập vốn là thiên vệ một bên sợ vỡ mật ma tộc như là bị thu gặt g a o hẹ đầm dạng một mảng lớn một mảng lớn bị thanh lý mất chỉ để lại từng đạo trước khi chết tiếng kêu thảm thiết vang lên tại vô thủy tiên giới trên không vô thủy tiên giới vũ trụ khe hở chỗ ma chủ cùng cựu đại ma đế tại ma thần pho tượng giận mắng hạn nhanh chóng xông khe hở thường các ma cùng ngươi những ngày rắc rưởi trên người lực lượng đều là bản ma thần thế mà còn dám làm trái bản ma thần mệnh lệnh thật là đáng chết ta nhìn xem đã bị chính mình hoàn toàn trưởng không ma chủ cùng cựu đại ma đế ma thần pho tượng giận không kìm được quát vừa mới tại tiên tri trong vũ trụ bởi vì nó lực lượng tất cả đều dùng tại trợ giúp ma chủ cùng cựu đại ma đế che đậy tiên đạo quy tắc cảm ứng bên trên căn bản cũng không có năng lực khống chế lại mười ma hiện tại ra tiên tri vũ trụ nó cũng không thể lại để cho bọn này rác rưởi chạy trốn phá hư nó đại kế dị tộc chạy đi đâu còn không mau mau dừng lại nhận lấy cái chết tại ma thần p h ò tượng khống chế lại ma chủ chờ ma trong nháy mắt nô hữu côn cùng trường phú quý b ọ n người nhanh chóng đuổi tới đem mười ma cùng ma thần p h ò tượng vây quanh đại chiến hết sức căng thẳng kiệt kiệt ti tiện thần tộc sâu kiến ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng chắc sao hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi nhìn thấy ngô hữu côn bọn người đem chính mình v â y quanh ma thần pho tượng vẻ mặt mịa mai lên tiếng sau đó thao túng ma chủ cùng cựu đại ma đế điên cuồng hướng về ngô hữu côn bọn người khởi xướng tiến công đại gia không cần loạn trước phân r a chín người nắm ở cựu ma người còn lại vây công một cái đưa chúng nó dần dần đánh giết thấy ma chủ cùng cựu đại ma đế đánh tới ngô hữu côn đối với trương phú quý bọn người h ô bọn chúng người số so ma tộc nhiều bậy đi ra chỉ cần phối hợp tốt diễn đi ma chủ cùng cựu đại ma đế chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi tốt cứ như vậy quyết định ân ta đến ngăn chặn một cái các ngươi cùng một chỗ vây giết bọn chúng trong đó một cái trưng ơ phú quý bọn người nghe vậy tất cả đều là nhẹ gật đầu sau đó hơi hơi trao đổi một chút liền riêng phần mình tìm kiếm mình đối thủ bắt đầu thực hành tiêu d i ệ t từng bộ phận kế hoạch dầm dầm dầm theo hai đ ư ợ t người giao chiến cùng một chỗ cường đại thần lực tại tiên tri vũ trụ bên ngoài bộ phát nô hữu côn cùng tám người chính đối ma chủ một người vây công chỉ là trong khoảnh khắc liền đem ma chủ đánh vết thương chẳng chịt má huyết bay tứ tung kiệt kiệt, kiệt. các ngươi coi là dạng này liền thẳng sao bản ma thần liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính thần ma vết thương chẳng c h ị ma chủ miệng bên trong phun ma thần pho tượng thanh âm vẻ mặt nụ cười quỷ quệt y hòa tan hội tụ thành một cái phát ra siêu v i ệ t thần linh đ ỉ n h phong lực lượng màu đen tinh thạch hướng thẳng đến phụ cận một vị k h á c ma đế trong thân thể chui vào mà bị những người khác vây công kiềm chế ma đế cũng là có bốn cái vẻ mặt nụ cười quỷ quệt y hòa tan biến thành màu đen tinh thạch chui vào mấy cái khát c ma đế h ể nội. ầ ma dầm dầm. dầm. Tại những này màu m Tại tinh thạch, chui vào những này đen những này vào đế thể nội trong mắt, thế ngáy bọn, bọn khí của rốt cuộc là thứ gì thế mà có thể khiến cho những ma tộc này thực lực một chút liền tăng cường nhiều như vậy không biết do à, bọn chúng lực lượng bây giờ so trước đó mạnh rất nhiều à, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ à. nhìn thấy phát ra ngập thiên thần ma chi huy năm cái ma đế nô hữu côn bọn người tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi đứng ở đằng xa kiệt kiệt kiệt ti tiện h thần tộc sâu kiến bọn chúng dung hợp chính là thần cách các ngươi chuẩn bị chịu chết đi thấy nô hữu côn bọn người tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi đứng thẳng hư không ma thần pho tượng địa mai t h a n â m theo năm cái ma đế trong miệng chuyển ra sau đó thao túng năm cái ma đế ư ớ n g t h ẳ n g được ế n m ma ớ thần h ma pho tượng thanh nhâm h nô hữu côn mọi người vẻ mặt kinh hãi thì thảo một câu sau đó nhanh chóng hướng phía tiên tri vũ trụ thối lui bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian làm rõ ràng thần cách đến cùng là cái thứ gì mà là tranh thủ thời gian rút lui quan trọng dù sao mười cái ma đế mặc dù đã biến thành năm cái nhưng lực lượng lại là tăng lên quá nhiều bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ hát kiệt kiệt các ngươi là chạy không thoát không có thần cách thần linh đình phong chẳng qua là một cái tường đại một điểm con kiến mà thôi nhìn thấy ngô hữu côn bọn người mong muốn chạy về tiên tri vũ trụ ma thần pho tượng lơ lửng tại năm cái ma đế đỉnh đầu thao túng bọn chúng trong nháy mắt ngăn trở về tiên tri vũ trụ khe hở đường vẻ mặt nhe răng cởi nhìn chăm chú lên mười mấy người các vị lão tổ chúng ta tới giút ngươi hỗn độn thần đỉnh c h ấ n áp tại ma thần pho tượng điều khiển năm cái ma đế ngăn trở tiên tri vũ trụ một máy mắt giả tiêu cùng cổ trần bọn người theo tiên tri vũ trụ trong một cái khe bay ra trong đó đã trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn d i ệ p bất p h ạ m càng là trực tiếp xuất ra thương thần cho hắn hỗn độn thần đỉnh ném ra ngoài biến thành một tôn đỉnh tiên lập địa c h i ế c đỉnh lớn màu xám đem năm cái ma đế cùng ma thần pho tượng còn có ngô hữu côn bọn người cùng mình mấy người tất cả đều cho thu nhập trong đó hỗn độn thần đỉnh bên trong ma thần pho tượng cùng năm cái ma đế còn có giả tiêu bọn người cùng n ô hữu côn bọn người tất cả đều là lơ lửng tại một chỗ tối t â m mở m i ệ n g trong không gian cái này đây là hỗn độn chi lực đây là hỗn độn thần đế chuyên môn thần khí nó không phải sớm sẽ theo hỗn độn thần đế cùng một chỗ chôn v ù i sao cảm nhận được hỗn độn thần đỉnh bên trong thần bí hỗn độn chi lực ma thần pho tượng điều khiển năm vị ma đế trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi phản phất là nghĩ tới điều gì đáng sợ nhân vật đồng dạng các vị lao tổ đây là sư tôn ban cho thần khí của ta nó có thể chấn áp những ma tộc này còn mời các vị lao tổ tranh thủ thời gian ra tay đem những ma tộc này đánh giết tại ma thần pho tượng sợ hãi thời điểm diệp bất phàm lập tức đối với ngô hữu côn bọn người hô mặc dù nó tạm thời đem ma thần pho tượng cùng năm cái ma đế cho thu nhập hỗn độn thần đ ỉ n h nhưng bởi vì hắn lực lượng quá yếu căn bản không thể chấn áp mấy ma quá lâu cho nên đến nhanh lên đem ngũ ma đánh giết t ố t chúng ta cái này độc thủ đem bọn hắn đánh giết ân mau ra tay ngô hữu côn bọn người nghe vậy trong nháy mắt kịp phản ứng một phát ra thần linh định phong lực lượng liền hướng phía ma thần pho tượng cùng nó điều khiển năm vị ma đế đánh tới g i yêu cổ trần bọn người thấy thế không có k h a n h tay đứng nhìn mà là bột phát cường đại thần lực cũng hướng về ma thần pho tượng cùng năm vị ma đế đánh tới lê t ẩ m lê t ẩ m a thiên đạo ngươi vì tự y ế u thế mà không nhìn quy tắc không từ thủ đoạn ta nhất định sẽ không để cho ngươi được như ý nhìn thấy ngô hữu côn bọn người cùng dạ kiêu mấy người đánh tới ma thần pho tượng mong muốn điều khiển năm ma đế phản kích chỉ là không đợi nó có hành động phu cận màu xám hỗn độn chi lực liền hóa thành từng đạo xiển g xích đưa chúng nó một mực trói buộc tại nguyên chỗ động đậy không được nửa phần dầm dầm dầm. ngô hữu côn bọn người cùng dạ kiêu đám người lực lượng không có chút nào ngăn cản đánh vào ma thần pho tượng cùng năm vị ma đế trên thân không lâu lắm liền đem ma thần pho tượng còn có năm vị ma đế cho bốc hơi thành hư mô ô lần này thật sự là h ư u kinh vô hiểm à, nếu là không có tiểu diệt bảo vật chúng ta chỉ sợ đều muốn vẫn là ca đúng vậy à, không nghĩ tới những ma tộc này c ư nhiên như thế quỷ dị kém chút liền bị bọn chúng cho phản s á t nhìn xem ma thần pho tượng cùng năm vị ma đế tất cả đều là biến mất tại hỗn độn thần đình trong không gian nô h ư u côn cùng trương phú quý bọn người tất cả đều là lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ lần này cần không phải diệp bất p h à g bọn người kịp thời đổi tới bọn hắn đừng nói là đem ma thần pho tượng cùng năm vị ma đế tiêu diệt chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng muốn bàn giao tại vũ trụ bên ngoài thật sự là hung hiểm đến cực điểm a mười mấy người cao h ứ n g một hồi tất cả đều là n ở nụ cười đi đến dạ t i ê u cùng diệp bất phàm bọn người trước mặt khích lệ nói tiểu p h a g a lần này có thể tiêu diệt ma tộc ngươi tính đầu công chờ về tông về sau ta nhất định hướng tông chủ chi tiết bẩm báo nhường tông chủ thật tốt ngợi k h e n ngươi nhỏ t i ê u tiểu trần các ngươi cũng rất tốt đều là tốt đối mặt ngô hữu côn đám người khích lệ dạ t i ê u cùng diệp bất phàm mấy người tất cả đều là vẻ mặt khiêm tốn không người thi lễ nói đa tạ lao tổ khích lệ đây đều là các đệ tử phải làm mấy người mặc dù là vẻ mặt khiêm tốn nhưng trong mắt vui sướng lại là không cần nói cũng biết dù sao có thể được tới thần linh đỉnh phong lão tổ khích lệ đây cũng là đối bọn hắn xuất lực khẳng định ân không quan tâm hơn vua là chúng ta kình thiên tiên tông đệ tử nên có phẩm cách hh ắ c ắ c tông chủ thật sự là thu mấy vị đệ tử giỏi a thấy dạng tiêu cùng cổ trần mấy người nhận khích lệ về sau còn có thể bảo trì khiêm tốn có thứ tự trạng thái ngô hữu côn b ọ n người lại là thưởng thức nói bài câu lão các lão tổ chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài a trong này buồn bực đến hoàng đ ầ u nhìn ngô hữu côn đám người tư thế còn muốn tiếp tục tại n ỗ n độn thần đỉnh bên trong khen chính mình mấy người diệp bất phàm không khỏi lên tiếng nhắc nhở mặc dù bị các l a o tổ khích lệ là một cái rất vinh hạnh sự t ì n h nhưng bị khen nhiều lắm bọn hắn vẫn có chút chịu không được ách ha ha tiểu diệp nói rất đúng trong này đúng là có chút một b ự c chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về tiên tri vũ trụ nhìn xem tình huống bên trong thế nào đúng đúng tiểu diệp a liền làm phiền n g ư ơ i mang bọn ta ra ngoài đi nghe được diệp bất phàm thanh âm nô hữu côn mấy người cũng là minh mạch g i kêu cùng diệp bất phàm mấy người có chút chịu không được nhóm người mình khích lệ thế là liền mượn bậc thang đi xuống phân phó diệp bất phàm thả bọn họ ra ngoài chương 484. phi thăng thần giới chương 484, phi thăng thần giới là lão tổ đệ tử cái này mang các ngươi ra ngoài diệp bất phàm nghe vậy trực tiếp phất tay tại hỗn độn thần đỉnh trong không gian trên không mở ra một đường v ế t rách sau đó cùng n ô hữu côn b ọ n người còn có giả tiêu mấy người cùng nhau bay ra hỗn độn thần đỉnh trở về tới tiên tri vũ trụ khe hở bên ngoài diệp bất phàm vây tay một cái liền đem hỗn độn thần đỉnh cho thu nhỏ thu nhập chính mình không gian chữ vợt đi chúng ta trở về tiên tri vũ trụ thấy diệp bất phàm đem hỗn độn thần đỉnh tất kỹ n ô hữu côn nói một tiếng liền cùng đám người cùng một chỗ bay vào tiên tri vũ trụ tại một đám người trở về tiên tri vũ trụ đồng thời một cái khắp nơi đều là đổ nát tê lương to lớn vô cùng thế giới trên bầu trời chuyển ra một đạo g à o t h é t lê tởm t i ê n đạo ngươi cho rằng n h ư ờ n g những cái k i a sâu kiến đi lên liền có thể ngăn cản ta đưa người thôn vệ sao ngươi nằm mơ a ngươi giờ phút này tại thương khung chỗ sâu một đoàn trướng mắt to lớn t r ù m s á n g trước một cái cùng ma thần pho tượng bộ dáng giống nhau chỉ có điều lại là khổng lồ ngàn vạn lần ma thần đang mặt mũi tràn đầy dữ tợn rút ra quang đoàn bên trong lực lượng theo lực lượng trôi qua quang đoàn quang mang dần dần yếu bớt phát ra rên dị thanh âm tiếp thu được đặc thù chỉ lệnh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khiến túc chủ trong một ngày phi thăng thần giới tới thần giới thành lập t ô n g môn nếu như túc chủ lãnh đạo hệ thống sẽ đem túc chủ gạt bỏ tại quan g đoàn phát ra rên dỉ một s á t na ngay tại tỉnh t h i ê n tiên tông chủ nội thượng thụ liêu thư tinh xảo phục vụ khương thần bên hai đông nhiên vang lên hệ thống thanh âm ngoa tạo chó hệ thống ngươi rút cái gì điên thế nào tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ nghe được hệ thống đông nhiên phát ra nhiệm vụ khương thần là vẻ mặt mộc b ư ớ m ắ n lúc ở hạ giới hệ thống mặc dù sẽ thúc giục hắn thượng tiên giới nhưng cũng không có hành động gì quá khích hiện tại hệ thống không hề có điểm báo trước tuyên bố nhiệm vụ nhường hắn ngay lập tức đi thần giới quả thực là nhường hắn có chút nói gì không hiểu g i o tốc t chủ không cần hỏi nhiều như vậy chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là được hệ thống thanh â m lạnh lùng lần nữa tại khương thần vang lên bên hai mẹ nó nghe được hệ thống lạnh lùng tiếng nói khương thần nhịn không được thăm hỏi hệ thống tổ tông một trăm tám mươi đại chỉ là hắn trên miệng là đang mắng hệ thống nhưng thân thể lại là rất thành thật đứng dậy chuẩn bị chiêu lý đại đao tới đem sự viện trong tông phái bàn giao sau sau đó liền phi thăng thần giới dù sao mắng thì mắng không thể cầm tính mệnh nói bừa nếu là không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lấy hệ thống nước tiểu tính hắn khẳng định là giữ nhiều lãnh ít thuộc hạ lý đại đao b à i kiến tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó tiếp vào khương thần gọi đến lý đại đao rất nhanh liền đi vào trong chủ điện trung tâm đối với chủ tọa bên trên khương thần không người thi lễ hỏi đại đao à bổn tông chủ chuẩn bị phi thăng thần giới tiên giới sự vụ liền tất cả đều giao cho ngươi chờ bổn tông chủ sau khi phi thăng ngươi phải thật tốt tu luyện an bài những cái tia tu vì đủ người mau chóng phi thăng thần giới biết sao nhìn xem cung kính thi lễ lý đại đao khương thần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng bàn giao sau đó đem hệ thống trong ba lô không cần đến đồ vật chứa vào một cái trong chữ vật giới chỉ tất cả đều giao cho lý đại đao là tông chủ thuộc hạ nhất định đem trong tông chuyện quá tốt không cho tông chủ quan tâm n g h e xong thương thần lời nói lý đại đao tiếp nhận chữ vật giới chỉ vẻ mặt cùng kính lĩnh mệnh ân ngươi đi đi thương thần khoát tay áo ra hiệu lý đại đao có thể đi hắn cũng không có thời gian cùng lý đại đao nói quá nhiều là tông chủ lý đại đao bằng lòng một tiếng lần nữa không ngửi thi lễ sau liền nhanh chóng rời đi chủ điện tông chủ ngươi muốn phi thăng thần giới tiểu thư tu vi còn chưa đủ không thể cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng hầu hạ ngươi a ngay tại cho khương thần nắn vai liễu thư nghe được khương thần muốn phi thăng thần giới vẻ mặt hủy khuất ba ba lên tiếng phi thăng tiên giới trong khoảng thời gian này nàng mặc dù tại thời gian tháp bên trong tu luyện không ít thời gian nhưng tu vi cũng mới khó khăn lắm đột phá tới tiên đế nhất trọng cách phi thăng thần giới còn kém rất xa ha ha bổn tông chủ sau khi phi thăng ngươi cứ việc đi thời gian tháp sáu tầng tu luyện chờ ngươi tu vi đủ lại đến thần giới tìm bổn tông chủ a cảm nhận được liễu thư cảm xúc không quá tăng gọn khương thần cười ha hả an ủi một câu không phải hắn không muốn chờ liễu thư tu vi đủ lại phi thăng mà là hệ thống nhiệm vụ dưới bỗng nhiên chính hắn đều không có chuẩn bị tâm lý tốt a tiểu thư nhất định cố gắng tu luyện mau chóng tới thần giới đi tìm tông chủ liêu thư một bên năm bay có chút thương cảm nhẹ gật đầu khương thần chuyến đi này thần giới nếu là không chịu nổi t ị n h mình lại làm ra một cái thị nữ đến nàng thiếp thân thị nữ vị trí chỉ sợ là khó giữ được ca tốt đừng nặn b u ộ tông chủ muốn đi ngươi đi thời gian tháp tu luyện à. lại hưởng tụ mấy phút khương thần vẫy lui liêu thư trực tiếp đứng người lên mở ra một khe hở không gian liền biến mất tại tỉnh thiên tiên tông trong chủ điện tông chủ ngươi cũng không thể tìm khác thị nữ a tiểu thư nhất định sẽ cố gắng tu luyện mau chóng đi tìm ngươi nhìn xem khương thần biến mất địa phương liệu thư không thôi thì thảo một câu cũng nhanh bước rời đi chủ điện tiến về thời gian tháp tu luyện theo khương thần biến mất tại kình thiên tiên tông chủ điện không bao lâu thiên tri vũ trụ vô tận hư không trung ương một tòa vô cùng to lớn đỉnh thiên lập địa tử kim sắc quang môn bên cạnh đ ỗ n g nhiên vỡ ra một khe hở không gian sau đó đi ra khương thần thân ảnh đây chính là trong truyền thuyết thông hướng thần giới thông thần tri môn sao nhìn qua trước mắt tản ra kinh khủng thần uy lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần tự kim sắc quang môn Thương、thần có chút rung động lẩm bẩm nói hắn hiện tại tại t ử kim sắc quan môn trước như là một con run dế đồng dạng quả thực là nhỏ bé đến cực điểm chó hệ thống cái này đều muốn phi thăng thần giới người tốt xấu đem phi thăng gói q u ả lớn trước cho ta để cho ta có một phần bảo hộ lại phi thăng thần giới a lơ lửng tại thông thần chi môn trước thương thần đối với hệ thống hỏi cái này c h o hệ thống đ ố n g nhiên tuyên bố nhiệm vụ nhường hắn trong vòng một ngày phi thăng thần giới lại đối phi thăng gói q u ả không nhắc tới một lời quả thực là có chút chó giật h ầ n giới tương đối đ ặ thù hệ thống cần túc chủ phi thăng thần giới thăng cấp sau khả năng cho tốc chủ cấp cho phi thăng gói quà lớn hệ thống lạnh lùng trả lời mẹ nó nếu là vừa phi thăng ta đã bị người giết chết làm sao bây giờ thương thần đối với hệ thống quát không cùng tiên giới như thế phi thăng gói quà hắn thật sự là có chút không muốn phi thăng dù sao phi thăng tiên giới thời điểm nếu là hắn không có phi thăng gói quà bên trong tu v i tăng lên thẻ sợ là hiện tại còn không biết tại cái nào quặn mò bên trong đào còn đâu do tốc t chủ không cần lo lắng ngươi sẽ không bị người khô rơi cứ yên tâm phi thăng chính là làm sao ngươi biết ta sẽ không bị người khô rơi thương thần nghi ngờ truy vấn hệ thống đã nói như vậy vậy khẳng định là biết thần giới tình huống hắn nhưng phải thật tốt tìm hiểu một chút do tốc chủ không cần hỏi nhiều như vậy phi thăng thần giới về sau tự nhiên sẽ biết tất cả hệ thống giải thích xong cũng sẽ không có đoạn ở dưới mặc cho k hương thần như thế nào kêu gọi đều là không tiếp tục lên tiếng mẹ nó chó hệ thống k hương thần đối với giả chết hệ thống giận m ắ n g một câu sau đó đánh giá một hồi thông thần chi môn cán răng liền vào bảo, xuất hiện tại một chỗ tràn ngập thần kiếp khí tức trong không gian dầm dầm, dầm. cảm nhận được hương thần tiến vào không gian không gian trên không lập tức phát ra chấn thiên tiếng sấm kinh khủng thần kiếp huy áp trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian mau lại đây a b u ồ n tông chủ thời gian đang g ấp đối mặt còn tại ấp vụ thần kiếp hương thần có chút buồn bực lên tiếng nói hắn có bất diệt chi thể cùng bất tử thần cu đã sớm không đem lôi k i ế p loại vật này để vào mắt chỉ hy vọng thần kiếp nhanh lên b ổ sòng để cho hắn nhanh lên phi thăng thần giới đã hệ thống không chịu nói với hắn thần giới tình huống vậy hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể phi thăng trước hoàn thành phi thăng nhiệm vụ lại nói hống h ư n g hống phản phất là cảm nhận được hương thần m i t ị không gian phía trên đang nổi lên thần kiếp phát ra phẫn nộ gạo g é t rất nhanh liền là xông ra một đầu t ử kim sắc long hình thần kiếp hướng phía khương thần mạnh mẽ đánh tới a liền cái này nhìn xem hướng mình vào tới t ử kim sắc hình dòng thần kiếp khương thần cười nạo một tiếng liền phòng ngự đều không có bố trí chuẩn bị trực tiếp lấy lục thân n g ạ n h kháng thần kiếp giống a thấy khương thần không có làm bất kỳ phòng vệ nào t ử kim sắc hình dòng thần kiếp phát ra hương p h ấ n t i ế n giống g trực tiếp đụng phải khương thần trên thân chuẩn bị trực tiếp đem khương thần cái này chủ quan ra hỏa cho cảnh sát phanh phanh phanh từ kim sắc thần kiếp vựa chạm vào đụng phải k ư ơ n g thần thân thể liền lập tức ở thần kiếp trong không gian hình thành lực lượng kinh khủng bạo tạc chỉ là mặc cho nó như thế nào sung kích khương thần thân thể đều không có nhận bất kỳ tổn thương cuối cùng chỉ có thể hao hết lực lượng không cam lòng tiêu tán dầm dầm dầm theo đạo thứ nhất t ử kim s ắ c hình dòng thần kiếp bị khương thần ngăn lại thần kiếp chi trong mây lần nữa ấp ủ thần kiếp chỉ chốc lát liền xông ra hai cái t ử kim s ắ c hình dòng thần kiếp tiếp tục hướng phía khương thần bổ tới mà nhìn xem lần nữa bổ tới t ử kim s ắ c hình dòng thần kiếp khương thần không tiếp tục mở miệng chỉ là l ặ n g lặng đứng tại chỗ độ kiếp dù sao hệ thống thật là chỉ cấp hắn một ngày thời gian, nếu là bởi vì thiện, gây nên thần kiếp mở rộng gia tăng độ kiếp thời gian vậy hắn sẽ phải kết thúc p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h theo từng đạo tử kim s ắ c hình dòng thần kiếp đụng vào khương thần trên thân thân thể của hắn cũng là bắt đầu xuất hiện tổn thương chỉ có điều loại này tổn thương tại hắn bất diệt chi thể cùng bất tử thần khu trước mặt có vẻ hơi không đáng chú ý cơ hội là trong nháy mắt liền được chữa trị tốt thẳng đến sau cùng mười đạo thần kiếp tiêu tán t h â n thể của hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái hô rốt cục độ xong nhìn xem không gian trên không kiếp vân không sai biệt lắm nửa ngày thời gian còn tốt hắn không có miệm tiện khiêu khích thiết kiếp không phải độ kiếp thời gian sợ là muốn vượt qua một ngày. ô ngao n g ô n g tại thần kiếp chi mây tiêu tán một s á t na thần kiếp không gian trên không vang lên nhỏ dịu tiếng ông ông một đầu tràn ngập tử khí tử kim sắc q u a n thê tòng thần kiếp không ở giữa trên không rơi xuống khương thần bên chân phản phất là đang tiếp dẫn khương thần thượng thần giới đây chính là thông hướng thần kiếp đường sao đánh giá vài lần tử kim sắc q u a n thê thương thần không có chút nào do dự nhấc chân liền đạp vào q u a n thê sau đó dọc theo cầu thang một đường hướng phía cuối cùng đi đến bị một cái tử sắc vòng xoáy múc vào trải qua một hồi không gian biến hóa xuất hiện tại một cái p h ụ c ậ n khắp nơi đều là đổ nát thê lương che kín phụ văn thần bí từ sắc mâm tròn bên trên ta siết ngoan ngoãn che không được cho hệ thống nói phi thăng không có nguy hiểm hóa ra là cái này thần giới phi thăng đại phụ cận căn bản cũng không có người à thương thần đứng tại từ sắc mâm tròn bên trên không ngừng dùng thần thức quét mắt chung quanh hiện tại hắn thần t h ứ c thấy phương v i ê n mấy bạn g i ả m bên trong đừng nói là người ngay cả tiểu động v ậ t đều không nhìn thấy một cái hoàn toàn chính là một m ả n h tử tịch t r i địa cùng phồn hoa tiên giới so sánh quả thực cách biệt một trời hoàn thành phi thăng thần giới nhiệm vụ cấp cho phi thăng gói quà lớn khương thần mới vừa xuất hiện tại t ử sắc mâm tròn bên trên hệ thống ban thưởng âm thanh liền băng lên một cái t ử sắc gói quà xuất hiện tại hắn hệ thống trong ba lô chó hệ thống thần giới tại sao là bộ dáng này nhìn xem trong ba lô phi thăng gói quà khương thần cũng không nóng nảy mở ra gói quà mà là đối với hệ thống hỏi hiện tại phương v i ê n mấy vạn dặm không thấy được một cái v ậ t sống cũng không nguy hiểm gì có nhiều thời gian tra hỏi g i t hệ thống còn không có thăng cấp không có liên quan tới thần giới tư liệu còn mời thăng cấp sau lại hỏi vậy ngươi cũng là thăng cấp a thương t h ầ n bất đắc dĩ quát giọt tiếp thu được tốc chủ mệnh lệnh vạn giới vô địch tông môn hệ thống thần giới bản ngay tại thăng cấp bên trong thăng cấp tiến độ mười phần trăm năm mươi phần trăm chín mươi chín phần trăm g ọ t thăng cấp thành công vạn giới vô địch tông môn hệ thống thần giới bản chính thức bắt đầu dùng hiện tuyên bố trung cực nhiệm vụ tốc chủ cần ở tại thần giới thành lập kình thiên thần tông tiếp dẫn tiên giới phi thăng cừng giả tiêu diệt thu lấy thiên đạo bản nguyên ma thần khôi phục thần giới ngày xưa phồn hoa chú này nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì bán thưởng tốc chủ hoàn thành thì có thể vĩnh lập thần giới trở thành thần giới trí cao vô thương thần nếu như nhiệm vụ thất bại túc chủ thì là đi theo thần giới cùng phía dưới tất cả thế giới cùng một chỗ tiêu vong tiêu diệt thu lấy thiên đạo bản nguyên ma thần khôi phục thần giới ngày xưa phôn hoa hệ thống ngươi đang nói cái gì ta thế nào nghe không hiểu nghe được hệ thống thăng cấp sau lập tức liền ban bố một cái trung cực nhiệm vụ thương thần vẻ mặt mộng bức mà hỏi hắn hiện tại đối thần giới hoàn toàn không biết gì cả hệ thống nhiệm vụ quả thực là nhường hắn lơ ngơ Giọt, giới nguyên linh thần kỷ n h ư ờ n g thần linh giới đa số sinh linh vẫn lạc mà nó thừa dịp thần giới nguyên khí đại thương lúc dẫn đầu đại lượng thần ma giới ma thần xâm lấn thần linh giới đem toàn bộ thần linh giới sinh linh đổ sát hầu như không còn mong muốn rút ra thần linh giới thiên đạo bản nguyên t r ợ nó đột phá hư vô mở mịt sáng thế thần hiện tại này ma ngay tại thần linh giới thiên đạo bản nguyên chỗ rút ra thiên đạo bản nguyên lực lượng nếu là thiên đạo bản nguyên lực lượng bị hứt khô toàn bộ thần linh giới cùng phía giới tiên giới phẳng i ớ i tất cả đều sẽ cùng theo cùng một chỗ sụp đổ hủy diện bùn hệ thống tuân theo thiên đạo ý trí phụ trợ túc chủ tại hạ giới thành lập Trở về thần linh giới tiêu diệt m a t h ầ n cứu v ấ t toàn bộ thần linh thế giới thần linh, chân thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, thấy thương thần vẻ mặt m ộ n g bức bộ dáng, hệ thống mở miệng chậm r ã i giải, giải thích nói cái gì người bám vào trên người của ta, chính là vì để cho ta tới thần giới đến giúp người tiêu diệt m a t h ầ n nghe được hệ thống giải thích thương thần không khỏi h o ả n g sợ nói hắn còn tưởng rằng hệ thống bám vào trên người hắn là vì nhường hắn tại dị thế giới khoái hoạt trang bức khoái hoạt bay không nghĩ tới thì ra là như vậy một cái mục đích chứ bốn trăm tám mươi lăm tiền căn hậu quả t r ư ơ n g 485, t i ề n căn hậu quả dọn đúng vậy hệ thống bám vào túc chủ trên thân chính là vì nhường túc chủ cứu vớt toàn bộ thần linh thế giới nghe được hệ thống trả lời thương thần trầm m ặ t một hồi có chút hiếu kỳ mà hỏi tại sao là ta chẳng lẽ ta có cái gì chỗ đặc thù đã thần linh thế giới nhiều người như vậy hệ thống lại duy trì có tuyển xuyên biệt hắn vậy hắn khẳng định là có cái gì chỗ đặc thù dọn túc chủ ngoại trừ d á n g rất vô cùng x o á i không có cái gì chỗ đặc thù chỉ là hệ thống g á n g lâm thời điểm vừa bạn rơi xuống túc chủ trên thân mới lựa chọn túc chủ cứu vớt toàn bộ thần linh thế giới vừa bạn rơi xuống trên người của ta đối với hệ thống nói mình đẹp trai lời nói thật thương thần không có quá để ý mà là nghi ngờ thì thảo m ộ t câu sau đó lại lần hỏi ngươi là xuyên việt trước đó liền đã rơi xuống trên người của ta vẫn là xuyên việt về sau mới rơi xuống trên người ta đối với vấn đề này hắn vẫn tương đối yêu kỳ dù sao nếu là xuyên việt trước đó hệ thống liền đã ở trên người hắn vậy đã nói rõ hắn xuyên việt chuyện rất có thể là hệ thống l à m ra cái này c h o hệ thống vì để cho hắn đến cứu vớt thế giới thế mà an bài một chiếc xe ba bánh đụng về sau hắn vùng vây vài giây đồng hồ mới hoàn toàn t ắ t thở mùi vị đó không dễ chịu á dọn xuyên v i ệ t trước đó đã có ở đó rồi vì để cho túc chủ xuyên v i ệ t tới một cái có thể tu luyện thế giới hệ thống liền tùy tiện trên đường tìm một cái trí mạng đổ v ậ t trợ giúp túc chủ xuyên v i ệ t tới có thể tu luyện thương lan đại lục bên trên đối mặt thương thần hỏi thăm hệ thống không thèm để ý chút nào nói mẹ nó thật đúng là ngươi cái này cho hệ thống làm ngươi coi như muốn ta xuyên v i ệ t tốt xấu làm thứ cặn bã thổ xe để cho ta chết thống khoái một chút ta nghe được chính mình xuyên biệt quả nhiên là hệ thống làm thương thần không khỏi đối với hệ thống giận mắng lên tiếng. sau đó đem hệ thống tổ tông 180 đại lại thăm hỏi mấy lần giật túc chủ không cần để ý xuyên biệt phương thức xe ba bánh mặc dù động lực có chút khiếp k u y ế t nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ nhường túc chủ xuyên biệt thấy thương thần tức giận hệ thống lên tiếng giải thích nói người chó hệ thống nghe được hệ thống chứng trạc đàng hoàng giải thích thương thần cắn răng nghiến lợi mắng chỉ có điều mắng sau khi hắn cũng là im tiếng đứng tại chỗ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mặc dù hệ thống an bài xe ba bánh đụng hắn có chút không đủ phức hậu nhưng không có hệ thống hỗ trợ hắn hiện tại vẫn là một cái trải qua ba điểm trên một đường thẳng cố gắng đá hệ thống đối với hắn vẫn là có ân chính là làm việc phương thức có chút không giảm cứu g do tốc chủ không nên quá sinh k h í chỉ cần tiêu diệt hết ma thần tốc chủ vẫn là có thể lại trở lại l à m tinh đi tìm ngươi những người thần kia bằng hữu để bọn hắn vượt qua không giống sinh hoạt thấy hương thần không còn mắng hệ thống sợ hương thần phụ c h ị u bỏ gánh không làm thế là vội vàng ném ra ngoài một cái có lực hấp dẫn điều kiện để cho hương thần có động lực chấp hành nhiệm vụ thật nghe được hệ thống nói như vậy hương thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ hắn xuyên biệt tới thế giới khác cũng mới ngắn ngủi hơn một năm nếu là có thể mang theo thực lực trở về vậy hắn còn không phải thoải mái lật trời á dọn đương nhiên điều kiện tiên quyết là túc chủ có thể dẫn đầu c ự n giả g tiêu diệt hết ma thần không phải túc chủ chỗ làm tinh vũ trụ cũng biết cùng theo hủy diệt tốt ta nhất định hết sức thương thần chăm chú bằng lòng một tiếng sau đó tiếp tục hỏi hệ thống cái kêu ma thần thực lực thế nào đã quyết định phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ vậy hắn khẳng định phải hiểu rõ tinh tưởng cái kêu ma thần thực lực sau đó lại cân nhắc tiêu diệt phương pháp xử lý không phải chính là đi chịu chết d ọ túc chủ không dùng qua độ lo lắng cái kêu ma thần mặc dù hấp thu thiên đạo bản nguyên thực lực đã so thần đế mạnh hơn rất nhiều nhưng chỉ cần túc chủ tám thân truyền đệ tử tất cả đều tu luyện tới thần đế cảnh vẫn là có rất lớn hy vọng chiến thắng no a chẳng lẽ không thể nhiều đột phá một chút thần đế hoàn toàn chắc chắn lại ra tay nghe được hệ thống đặc biệt nâng lên chỉ cần dạng kêu tám người đột phá thần đế liền có rất lớn hy vọng chiến thắng ma thần thương thần không khỏi nghi vấn hỏi dù sao kính thiên tiên tông h ũ n g có thời gian tháp loại này lịch thiên tu luyện thần khí chỉ cần đem nó phục chế đi lên lại thêm đầy đủ thần nguyên liền có thể tạo nên đại lượng thần đế đi ra đem ma thần cho mái chết Rồi, thần đế cần nắm giữ tương ứng thần cách toàn bộ thần giới chỉ có chín k h ỏ a thần đế thần cách cho nên tăng thêm t ú c chủ bản nhân toàn bộ thần giới chỉ có thể sinh ra chín cái thần đế hóa ra là dạng này à. nghe được hệ thống giải thích thương thần cũng coi là minh bạch hệ thống ý tứ chỉ là hắn vẫn là có một chút không quá lý giải cái kia chính là hệ thống đã chỉ cần chín cái thần đế là được rồi vì cái gì còn muốn cho hắn tại p h à m giới tiên giới chiêu thu đệ tử như thế không phải vẽ bởi thêm chuyện sao liền nghi vấn trong lòng thương thần lại đối hệ thống đem trong lòng không hiểu hỏi lên Dọ, nhường túc chủ chiêu thu đệ tử. là bởi vì thần linh giới sinh linh tất cả đều bị diện thiên đạo ý chí cần để cho càng nhiều người nhanh chóng phi thăng thần linh giới tốt phong phú toàn bộ thần linh giới là như thế này à kia thần đế thần cách cần ở đ â u thu hoạch giải trừ rơi nghi ngờ trong lòng thương thần bắt đầu truy vấn thần cách ở nơi nào thu hoạch g i t h ầ n đế thần cách tất cả đều đang phi thăng gói q u ả lớn bên trong, cần thăng tốt ra gói chủ chỉ cần mở ra phi mở quả lớn, liền ớ n l có thể thu hoạch được thần đế thần cách à thế mà không cần chính mình đi tìm thần cách xem ra nhiệm vụ này cũng không phải khó như vậy đi nghe được hệ thống nói như vậy thương thần cười ha hả đối với hệ thống ra lệnh hệ thống vậy liền đem phi thăng gói quả lớn mở ra à? dọn ngay tại là tốc chủ mở ra phi thăng gói quả lớn dọn thu hoạch được thần đế đỉnh phong tu v i lên thẳng thẻ chín cái dư thừa thần đế tu v i tăng lên thẻ có thể hối đoái thành thần đế tu v i để t h ă n g đan cho người khác tăng cao tu v i dọn thu hoạch được thần đế thần cách chín quả dọn thu hoạch được tiên giới tông môn phục chế thẻ một chứng dọn thu hoạch được thần nguyên biến hóa linh mạch một ngàn bậc đầu chú những này biến hóa thần nguyên mạch không phải cho tốc chủ một cái tông môn dùng mà là dùng để khôi phục toàn bộ thần linh giới thần lực chỉ là dùng loại phương thức này cấp cho cho túc chủ nhường túc chủ thay chấp hành dọc thu hoạch được trí tôn thần khí diệt ma thần kiếm một thanh diệt ma thần kiếm chính là nguyên thần linh giới cựu đại thần đế cùng một chỗ chế tạo đối ma lợi khí nắm giữ khắc chế ma tộc lực lượng là diệt sát ma tộc trọng yếu thần khí n g o a i tạo lại còn có chín cái thần đế lên thằng thẻ hệ thống ngươi lần này là bỏ hết cả tiền bùn a nhìn thấy phi thăng gói quà lớn bên trong không chỉ mở ra chín k h o ả thần đế thần cách còn mở ra chín cái thần đế đỉnh phong lên thằng thẻ thương thần không khỏi thầm giật mình tiên giới phi thăng gói quà bên trong hệ thống tối đa cũng liền cho một ch hiện tại thần giới trực tiếp cho chín cái còn có thể hối nói thành tu v i để tham đan cho người khác tăng cao tu v i xem ra hệ thống phía sau thiên đạo ý chí thật rất gấp hát ọ n phi thăng gói q u ả lớn đã mở ra còn mời túc chủ mau chóng thành lập tông môn khôi phục toàn bộ thần giới sinh cơ mấy bị thần thể phi thăng lên đến về sau lập tức xuất phát tiêu diệt ma thần mở s ó n g phi thăng gói q u ả lớn sau hệ thống đối với khương thần nhắc nhở chương bốn trăm tám mươi sáu tấn thăng thần đế thành lập tông môn đi ta đã biết trước cho ta dùng một trường thần đế định phong lên thẳng thể a nghe được hệ thống nhắc nhở thương thần tức giận trả lời một câu sau đó lập tức mệnh lệnh hệ thống cho mình sử dụng thần đế đỉnh phong lên thằng thẻ như là đã tới thần giới vậy khẳng định trước tiên cần phải đem thực lực tăng lên tới đỉnh cấp suy nghĩ thêm những chuyện khác không phải nếu là kêu ma thần ra tay với hắn sợ là trong chốc lát liền có thể đem hắn miểu sát do mong muốn sử dụng thần đế đỉnh phong tu vi lên thằng thẻ túc chủ trước tiên cần phải dung hợp một quả thần đế thần cách không phải không cách nào tăng cao tu vi nghe được thương thần mong muốn tăng cao tu vi hệ thống không khỏi lên tiếng giải thích nói thật phi thức thương thần nghe vậy bất mãn nhả d a n một câu sau đó khai thông hệ thống theo hệ thống trong ba lô xuất ra một quả từ kim sắc thần đế thần cách đi ra không đợi hắn hướng hệ thống trưng cầu ý kiến thần đế thần cách làm như thế nào dung hợp thần cách một chút liền chui vào trong đầu của hắn khảm nạm tại thần hồn của hắn trên trán hệ thống cái này dung hợp kết thúc c ư ơ n g thần có chút ngơ ngác đối với hệ thống hỏi hắn lúc đầu coi là dung hợp thần cách sẽ là một cái chuyện rất phiền phức không nghĩ tới đều không chờ hắn ra tay thần cách liền tự mình khảm nạm tại thần hồn bên trên thật sự là quá nhanh d ọ thần cách biết chính mình cho chủ đ ủ phải thích hợp hắn chủ nhân trong chốc lát liền có thể dung hợp nếu là mong muốn cưỡng ép dung hợp phải tốn hao thời gian dài lại là nguyên nhân này nghe được hệ thống giải thích nguyên nhân khương thần sửng sốt một chút sau lần nữa đối với hệ thống gia lệnh đã thần cách đã dung hợp vậy ngươi liền cho ta sử dụng một trường thần dọn đỉnh phong tu vi tăng lên thẻ h á dọn thần ý đỉnh phong tu vi tăng lên thẻ sử dụng thành công ngay tại là tốc chủ tăng cao tu vi theo hệ thống âm rơi xuống một cỗ kinh khủng thần lực chút vào k ư ơ n g thần thể đội tu vi của hắn bắt đầu điên cùng kéo lên Rất không có khả năng thần linh giới thế nào còn có thần đế tồn tại cảm nhận được hương thần thần đế khí thế che thiên ma thần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từ sắc mâm tròn phương hướng muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào thần đế chỉ là thần trí của hắn vừa thả ra liền bị một đạo bình chướng vô hình chặn lại nhường hắn không thể nhìn trộn ngoại giới lựa phần chỉ có thể chờ tại lớp bình phong này bên trong thiên đạo cái này nhất định là ngươi dợ cho quỷ ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao bản ma thần đã nhìn trộm tới cảnh giới kia một cái thần đế mơ tưởng ngăn cản ta t h â n thức nhìn trộm không đến b u ộ c phát thần đế khí thế người che thiên ma thần đối với trước mặt quan g đoàn gầm thét vài câu sau đó càng thêm đ i ê n cuồng rút ra quan g đoàn lực lượng ô n g ông ông nhìn xem v ẫ n nộ i che thiên ma thần quan g đoàn lần này không có phát ra rên dị thanh âm ngược lại là phát ra nhẹ nhõm vui vẻ tiếng ông ông dường như một cái vui vẻ hải tử như thế đây chính là thần đế lực lượng sao quả nhiên là mạnh có chút không hợp thói t h ư ơ n g a từ s ắ c mâm tròn bên trên thương thần cảm nhận được trong thân thể sôi trào lực lượng không khỏi hưng phấn lẩm bẩm nói cao hứng sau khi thương thần tràn ra thần thức hướng phía thương k h u n g chỗ sâu tìm kiếm muốn xem một chút hệ thống nói che thiên ma thần đến cùng là bộ rắn gì chỉ là thần trí của hắn vừa chạm vào đụng phải thương k h u n g biên l i giới liền lập tức bị một đạo bình chướng chặn lại không thể lại tiếp tục xâm nhập a hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào thấy mình thần thức bị ngăn trở thương thần không khỏi đối hệ thống hỏi g ậ t thiên đạo ý chí bị che thiên ma thần xâm lấn thời điểm liền đã mở ra thiên đạo bình t r ư ớ n g phòng ngừa bất kỳ sinh linh ra bảo nếu như nó cảm giác không thấy hy vọng sẽ ở một khắc cuối cùng rút ra chư thiên bản giới lực lượng tự bạo cùng che thiên ma thần đồng quy vụ tận mặt tảo vậy nó nếu là tự bạo vậy ta có phải hay không cũng mất nghe được hệ thống nói như vậy thương thần không khỏi thất kinh hỏi do đúng vậy thiên đạo ý chí là chư thiên bản giới tất cả quy tắc đầu mườn chúng sinh linh đản sinh tại quy tắc bên trong thiên đạo ý chí tự bạo chúng sinh cùng theo hủy diệt mẹ nó nguy hiểm như vậy xem ra ta phải gọi ta mấy cái kia đồ nhi đi lên nhanh một chút nghe được hệ thống nói như vậy thương thần dọa đến tranh thủ thời gian bóc ra một tia thần thức dùng sức mạnh thông qua t ử sắc mâm tròn hạ xuống tiên tri vũ trụ chuẩn bị thông chi giả kêu mấy người nhanh lên phi thăng thần giới dù sao thiên đạo ý chí hắn không cách nào tả hữu nếu là thiên đạo ý chí cảm giác không thấy hy vọng tự bạo vậy hắn cũng phải cùng theo chết hạ xuống s o n g thần thức về sau thương thần cũng không có n h à n rỗi mà là lập tức đối với hệ thống mệnh lệnh sử dụng tiên giới tông môn phục chế thể sau đó cầm t i ể u mini kình thiên tiên tông tại từ sắc mâm tròn phụ cận tuyển một cái địa thế không tệ dây núi đem kiểu mini kình thiên tiên tông bước ra x u n dưới dầm dầm dầm. tiểu mini kình thiên tiên tông vừa rời đi khương thần t a y liền lập tức biến lớn ngàn vạn lần rơi xuống trên d ã y núi lúc phát ra tiếng vang r u n g trời tông môn danh tự cũng thay đổi thành k ỉ n h thiên thần tông một ngàn vạn đầu biến hóa thần nguyên mạch ta kình thiên thần tông đến cùng dùng nhiều ít đầu đâu xây xong tông môn sau khương thần nhìn qua hệ thống trong ba lô một ngàn vạn đầu biến hóa thần nguyên mạch rơi vào c h ầ m tư hệ thống phía trên chú thích thật là nói nay một ngàn vạn c á i biến hóa thần nguyên mạch không phải cho kình thiên thần tông một tông dùng mặc dù hắn có thể lựa chọn nhưng thật rất khó tuyển ái ta liền ăn chút thiệt ỏi chỉ cầm còn lại liền đánh vào thần linh giới các nơi a nhìn xem đã bị ma khí ô nhiễm thần linh giới thương thần nhịn đau xuất ra chín trăm chín mươi vạn đầu biến hóa thần nguyên mạch dùng sức mạnh khống chế b ọ n chúng hướng phía thần linh giới từng cái địa phương bay đi hống h ố n g hống biến hóa thần nguyên mạch biến thành tương đ ầ u từ kim sắc cự lòng tại t h ư ơ n g thần khống chế hạ đâm vào thần linh giới các ngõ n á c h trong nháy mắt liền bộ phát ra kinh khủng thần lực đem thần linh giới bên trong lưu lại thần ma lực lượng cho tịnh hóa làm cho cả thần linh giới tản mát g a sinh cơ bừng bừng ân thần linh giới đã rực rỡ hẳn lên chờ người phía dưới phi thăng lên đến về sau liền có thể cho thần linh giới góp một viên bạch nhìn thấy toàn bộ thần linh giới thay đổi bộ dáng thương thần n ở nụ cười nhẹ gật đầu sau đó lấy ra còn lại mười vạn đầu biến hóa thần nguyên hướng về tỉnh thiên thần tông bên trong ném đi hống h ố n g hống theo cái này mười vạn đầu biến hóa thần nguyên mạch đâm vào tỉnh thiên thần tông các n g ngách toàn bộ tỉnh thiên thần tông thần lực biến so thần linh giới bất kỳ chỗ nào đều muốn nổng thỏa thỏa tu luyện thánh n i ệ chương bốn trăm tám mươi bảy cú vọ tám người dung hợp thần đế thần cách chương bốn trăm tám mươi bảy cú vọ tám người dung hợp thần đế thần cách làm xong đây hết thể về sau hương thần không có trở về kình thiên thần tông mà là đi xuống tử sắc mâm tròn tại phụ cận tìm một khối địa phương nhắm mắt bắt đầu t ỉ n h toạc bây giờ kình thiên thần tông không có bất kỳ ai h ắ n trở về cũng không có ý tứ còn không bằng tại tử sắc mâm tròn phụ cận nhắm mắt g i ỡ n thần chờ đợi giả tiêu bọn người phi thăng lên đến sau đó liền đi tiêu diệt ma thần tại hương thần t ỉ n h toạ đồng thời vừa rời đi vô thủy tiên liên giới chuẩn bị trở về kình thiên tiên tông giả tiêu tám người nhận được hương thần hạ xuống thần thần giới các ngươi nhanh chóng phi thăng tới thần giới tìm đến vi sư hương thần thanh âm dường như sấm xét đột ngột tại giả kêu tám người vang lên bên hai t là sư tôn thanh âm sư tôn thế mà đã phi thăng sư tôn thật n h a n h à chúng ta xuất phát diệt m a thời điểm hắn còn tại chủ điện hưởng thụ thế nào nửa ngày công phu liền đã phi thăng đâu đi một chút đừng tại đây nhiều lời chúng ta nhanh đi thông thần chi môn sư tôn để chúng ta nhanh lên phi thăng vậy khẳng định là có cái gì chuyện thật cấp. đúng đúng nhanh đi thông thần chi môn nghe được hương thần thanh âm giả kêu mấy người đầu tiên là c h ấ n kinh một hồi sau đó lấy lại tinh thần về sau tất cả đều là mở ra vết nước không gian bằng nhanh nhất tốc độ mở ra không gian truyền t ố n g chạy tới thông thần c h i môn bên cạnh đã khương thần đặc biệt truyền â m cho bọn hắn bàn giao bọn hắn nhanh lên phi thăng vậy khẳng định là có chuyện gì bọn hắn cũng không thể lãnh đạo có thể tốc độ nhanh nhất phi thăng các vị sư đệ sư muội chúng ta đều đi vào đi nhìn xem trước mặt đỉnh thiên lập địa thông thần c h i môn giả tiêu rung động một hồi đối với cổ trần mấy người hô Tốt, chúng ta đi vào cử đi cổ trần mấy người nghe vậy thu hồi ánh mắt tất cả đều là cùng g i tiêu cùng một chỗ bay vào thông thần tri môn dầm dầm dầm. làm dạ t i ê u tám người vừa tiến vào thông thần c h i môn bên trong lập tức hình thành tám thần kiếp không gian kinh khủng k i ế p vân bắt đầu ngưng tụ sau đó hạ xuống từng đạo tử sắc thần kiếp bắt đầu khảo nghiệm tám người p h a n h p h a n h p h a n h đối mặt từng đạo rơi xuống thần kiếp dạ t i ê u tám người tất cả đều là tùy tiện đem nó ngăn lại hoặc là đánh tan rất nhanh liền tại hơn nửa ngày sau vượt qua thần kiếp đạp vào hạ xuống bên chân tử kim sắc q u a n thê biến mất tại thần kiếp trong không gian t h ầ n giới tự sát mâm tròn bên trên dạ kiêu tám người đạp vào tử kim sắc con thê trải qua một hồi không gian chuyển đổi rất nhanh liền xuất hiện ở đây T, đây chính là thần giới sao. thế nào thấy giống như là trải qua kinh khủng đại chiến như thế a đúng vậy a chuyện này rốt cuộc l ạ i như thế nào nhìn xem từ sắc mâm tròn phụ cận tất cả đều là đổ nát tê lương dạ tiêu tám người vẻ mặt một bức bọn hắn m u ố n cho rằng phi thăng thần giới về sau có thể nhìn thấy một cái càng cường đại hơn thế giới không nghĩ tới ánh mắt chỗ đến tất cả đều là một b ù n g phế tích tám vị đồ nhi đều không cần coi lại tới v i sư cái này tới đi thấy dạ tiêu tám người vẻ mặt mộng b ứ c đứng tại t ử sắc mâm tròn bên trên ngay tại t ử sắc mâm tròn phụ cận một vùng bình địa bên trên tính t ỏ a khương thần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói t là sư tôn nghe được khương thần thanh âm dạp yêu tám người kinh hô một tiếng rất nhanh liền phát hiện khương thần thân ảnh sau đó nhanh chóng chạy đến khương thần bên người không người thi lễ nói đồ nhi bãi kiến sư tôn ân đều miễn lễ a khương thần nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp theo hệ thống trong không gian xuất ra tám khỏa thần đế thần cách lơ lửng tới tám người trước mặt nói các đồ nhi đây là thần giới trí cao vô thượng thần đế thần cách các ngươi trước đem nó dung nhập thần hồn sau đó vi sư lại cùng các người giảng thuật một chút thần giới chuyện phát sinh là sư tôn d ạ ả kêu tám người cùng kêu lên bằng lòng một tiếng sau đó riêng phần mình dẫn dắt một quả thần đế thần cách hướng phía não hải thần hồn mà đi mặc dù bọn hắn không biết rõ thần đế thần cách rốt cuộc là thứ gì nhưng đã khương thần để bọn hắn dung hợp vậy bọn hắn liền phải phục tùng vô điều kiện dù sao không có khương thần sẽ không có ngày nay bọn hắn cho dù là để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng sẽ không một chút nhữ mày d ầ m d ầ m theo thần đế thần cách một không có vào tám người n o hải lập l tức bọn hắn tu bi hiện tại mặc dù vẫn là thần linh nhất trọng nhưng lực lượng thần hồn các phương diện lại là so lúc trước tăng lên tối thiểu gấp trăm lần trở lên nay bằng với thực lực của bọn hắn một chút liền tăng lên gấp trăm lần a tốt các đội nhi hiện tại liền để vi sư cho các ngươi giảng một chút thần giới đến cùng chuyện gì xảy ra đi nhìn thấy dạng t i ê u tám người đã dung hợp thần cách khương thần lập tức lên tiếng đem tám người theo trong lúc k hiếp sợ kéo về hiện thực sư tôn tình giảng các đồ nhi rửa hai lắng nghe lấy lại tinh thần dạng t i ê u tám người cùng t kêu lên trả lời một câu cung kính trở lấy khương thần giản g t h u ậ t ân thấy tám người thái độ cung kính khương thần hài lòng nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu giảng t h u ậ t hệ thống nói với hắn tất cả cùng tám người c ầ n nhận sứ mệnh t t r á c không được thần giới hoang vu như vậy hóa ra là chuyện như vậy a đúng vậy a ta chưa còn tưởng rằng chỉ là k ề bên này là cảnh tượng này không nghĩ tới toàn bộ thần giới đều đã bị ma tộc cho giết s ạ c h a ngay s n g khương thần g i ả n thuật giả tiêu tám người tất cả đều là giật mình n g ố c tại chỗ với mấy bọn hắn thấy phụ cận đổ nát tê h lương c ò n tưởng rằng chỉ là cái này nơi phi thăng t r u n g quanh là g i n g này không nghĩ tới toàn bộ thần giới đều là như thế thật sự là nghe nói quá kinh người các vị đ ồ nhi các ngươi đã hiểu rõ thần giới tình huống tiêu diệt ma thần bảo toàn toàn bộ thế giới coi như tất cả đều đặt ở thầy trò chúng ta trên thân thấy giả tiêu tám người còn tại giật mình khương thần nhàn nhạt lên tiếng nói như là đã đem chuyện cho d ạ t i ê u tám người nói rõ vậy hắn cũng không muốn kéo dài mà là chuẩn bị lập tức cho tám người tăng thực lực lên sau đó liền đi đánh g i ế t ma thần dù sao mỗi kéo dài một phút thiên đạo ý chí biến số liền nhiều một phần nếu là thiên đạo ý chí nhịn không được tự bạo vậy bọn hắn cũng liền chơi xong sư tôn yên tâm các đồ nhi nhất định cố gắng tu luyện mau chóng đạt tới thần đế cảnh đem cái kêu ma thần đánh g i ế t không sai sư tôn các đồ nhi dù là bọn mình cũng muốn đem tên x u ấ t sinh kêu ma thần đánh g i ế t dạp yêu tám người ngay vậy tất cả đều là lộ ra vẻ tức giận k h n người hướng về khương thần cam đoan ha, ha tu luyện cũng không cần vì sư nơi này có tám cái năng lượng có thể đem các ngươi thực lực lập tức tăng lên tới thần đế đ ỉ n h phong các ngươi chuẩn bị kỹ càng tăng thực lực lên a hương thần cười nhường hệ thống đem tám cái thần đế đ ỉ n h phong lên thằng thẻ h ố i đoái thành tán họa từ kim sắc thần đế đ ỉ n h phong lên thằng đan sau đó đem ra lơ lửng tại tám người trước mặt cái gì cái này đan dược này có thể đem người thực lực lập tức tăng lên tới thần đế cảnh giới nhìn xem trước mặt t ẩn chứa kinh khủng năng lượng từ kim sắc thần đế đ ỉ n h phong lên thằng đan d ạ yêu tám người tất cả đều là vẻ mặt nóc trệ với mới hương thần cùng bọn hắn giảng thuật thần giới tình h u ố n thời điểm thật là đã nói thần đế chính là thần giới người mạnh nhất hiện tại k hương thần nói trước mắt đan dược có thể lập tức để cho người ta tăng lên tới thần đế cảnh thật sự là quá khoa trương chương bốn trăm tám mươi tám trở về lam tinh chương bốn trăm tám mươi tám trở về lam tinh đại kết cục đều đừng nhìn lấy nhanh ăn vào đan dược à. thấy dạng i ê u tám người vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm trước mặt thần đế đỉnh phong tu vi lên thẳng đan k hương thần không khỏi lên tiếng nhắc nhở hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng tám người giải thích cái gì hơn nữa cái này thần đế lên thẳng đàn cũng giải thích không rõ ràng dù sao hệ thống là hắn bí mật lớn nhất theo lan dược vừa rơi xuống bụng tám người khí tức đột nhiên một phát tu bi liền cùng cưỡi tên lửa như thế rất nhanh liền tổng thần linh nhất trọng đột phá đến thần đế đình phong khí thế bay thẳng t h ư n g khung cái này cái này sao có thể tại sao lại có tám thần đế xuất hiện cảm nhận được dạ tiêu tám người khí thế ngay tại điên cùng rút ra thiên đạo bản nguyên ma thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn gạo thét lúc trước chỉ là một cái thần đế hắn còn có thể không để vào mắt nhưng bây giờ thêm ra tạm đến vậy nó coi như giữ nhiều lệnh ít mặc dù nhiều năm như vậy rút ra thiên đạo bản nguyên sau nó đã nhìn trộm tới cảnh giới kia nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá nếu là chính cái thần đế ra tay với nó nó căn bản cũng không phải là đối thủ A thiên đạo cái này nhất định là ngươi năm đó bóc ra ý chí làm chuyện tốt bản ma thần nếu là không có thể đột phá sáng thế thần chính là chết cũng muốn kéo ngươi lệm lưng tỉnh t áo xuống tới về sau che thiên ma thần hung ác nhìn chằm chằm trước mắt con đoàn sau đó càng thêm điên quẩn từ bên trong rút ra lực lượng bây giờ thần giới bỗng nhiên xuất hiện chín cái thần đế khẳng định là hướng về phía nó tới cho nên lưu cho nó thời gian không nhiều lắm đến tranh thủ thời gian rút ra thiên đạo bản nguyên tăng cường thực lực của mình ha ha đây chính là thần đế cảnh sao ta hiện tại mạnh đáng sợ a đúng vậy à lực lượng của ta bây giờ cùng trước đó so sánh quả thực là cách biệt một trời a hh có loại thực lực này cái kia ma thần căn bản cũng không tính chuyện cảm nhận được trong thân thể kinh thiên biến hóa dạp yêu tám người tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn với mấy bọn hắn còn cảm thấy thương thần cái này đang dược công hiệu hơi cường điệu quá hiện tại xem ra là bọn hắn không kiến thức ca đi đều đừng t a o hứng xuất ra vũ khí cùng vi sư đi thương khung chỗ sâu nhớ kỹ không thể khinh địch k i ê u ma thần đã hấp thu không ít thiên đạo bản nguyên thực lực khẳng định tăng cường không ít c ắ t ngang còn tại hưng phấn giả kêu tám người khương thần dặn dò vài câu liền lấy ra hệ thống cho diệt ma thần kiếm một ngựa đi đầu hướng về thần linh giới thương khung chỗ sâu bay đi là sư tôn giả kêu tám người không người bằng l ò n g sau đó riêng phần mình xuất ra chính mình thần khí theo sát tại khương thần sau lưng cùng một chỗ bay về phía thương cùng đi tới một chỗ bình chướng vô hình trước hệ thống bình phong này làm sao sống nhìn qua trước mặt vô hình bình t r ư ớ n g thương thần đối với hệ thống hỏi bình phong này chính là thiên đạo bố trí nếu là thiên đạo không cho bọn hắn đi vào bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không phá nổi giận t ố c chủ không cần lo lắng bùn hệ thống cái này câu thông thiên đạo để nó tiêu ký khí tức của các ngươi thả các ngươi đi vào theo hệ thống âm rơi xuống bình t r ư ớ n g bên trong thiên đạo bản nguyên long o n g vài tiếng liền bay ra chín đạo q u o n mang xông ra bình t r ư ớ n g rơi xuống thương thần chín người trong thân thể giận thiên đạo ý chi đã cho các ngươi quyền hạn các ngươi hiện tại có thể không trở ngại tiến vào bên trong thấy chín đạo quang mang không có vào khương thần chín người thể nội hệ thống lập tức nhắc nhở ân tốt thương thần nhẹ gật đầu đối với dạ t y ê u tám người nói một tiếng sau đó chậm dai đi vào thiên đạo bình t r ư ớ n g các ngươi thế mà nhanh như vậy liền đến xem ra thiên đạo gia hòa này không ít trên người các ngươi hạ công pháp à. nhìn thấy khương thần chín người đỗng nhiên xuất hiện tại thiên đạo bình t r ư ớ n g bên trong che thiên ma thần đỉnh chỉ rút ra thiên đạo lực lượng vẻ mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m chín người ừ đã ngươi biết ta tới vậy thì tự xa ta miễn cho chết không toàn thây nhìn thẳng tre trời xa l ạ ánh mắt khương thần nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu sau đó đối với giả tiêu tán người ra hiệu một chút đem che thiên ma thần cho vây vào giữa kiệt kiệt kiệt mong muốn bản ma thần tự sát quả thực chính là nằm mơ hôm nay ai chết còn chưa nhất định đâu nghe được khương thần lời nói che thiên ma thần c u ồ n g tiếu một tiếng trực tiếp buộc phát ra ngập thiên ma diễm một đạo kinh khủng công kích theo nó trong tay tuấn luôn ra mong muốn theo rút ra thiên đạo bản nguyên lỗ hồng đánh về phía thiên đạo đem thiên đạo trọng thương hoặc là hủy diệt khương thần chín người tất cả đều là thiên đạo tạo ra được tới sinh linh chỉ cần trọng thương tiên đạo hoặc là diệt đi thiên đạo kia k ư ơ n g thần chín người chiến lực đem tổn hao、nhiều. thậm chí trực tiếp đi theo thiên đạo cùng một chỗ hủy diện dừng tay dừng lại nhìn thấy c h e thiên ma thần công kích hướng phía quan g đoàn rơi đi c ư ơ n g thần chín người vẻ mặt kinh hãi mong muốn bọn tới quan g đoàn bên người ngăn trở đạo này công kích cái này thương khung chỗ sâu liền c h e thiên ma thần cùng cái này đoàn ánh sáng không cần nghĩ cũng biết cái này đoàn ánh sáng chính là thiên đạo ý chí nếu là thiên đạo ý chí bị hủy diện vậy bọn hắn tất cả đều muốn đi theo s o n g đời kiệt kiệt kiệt không còn kịp rồi nhìn lấy mình lực lượng đã theo thiên đạo ý chí phòng ngự lỗ hậu bên trong tiến bảo tre thiên ma thần lộ ra đủ cười gắn nếu không phải hương thần nó căn bản là không nỡ hủy diệt thiên đạo ý chí bây giờ vì mạng sống nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức xuất thủ ô n g ô n g ô n g cảm nhận được có công kích hướng chính mình vào tới thiên đạo ý chí phát ra phẫn nộ tiếng ông ông một đạo mới phòng ngự bình t r ư ớ n g trực tiếp ngưng tụ ra bao phủ trên người mình dầm dầm dầm che thiên ma thần công kích rơi vào thiên đạo ý chí phòng ngự bình t r ư ớ n g bên trên nổ ra kinh thiên tiếng vang mặc dù đem phòng ngự bình t r ư ớ n g đánh cho ra nước nhưng chúng quy là không có đột phá phòng ngự rơi xuống thiên đạo ý chí bản thể bên trên lê tởm thiên đạo ngươi thế mà còn có lực lượng ngưng tụ phòng ngự thấy mình công kích bị ngăn lại che thiên ma thần biểu lộ cực kỳ khó coi nó vừa đánh vào tới thiên đạo ý chí bên người mong muốn rút ra thiên đạo ý chí bản nguyên lúc thiên đạo ý chí cũng là một mực tại ngưng tụ phòng ngự phản kháng chỉ là bị nó không biết rõ phá mất nhiều ít phòng ngự sau thiên đạo cũng không có quá mức d â y ruộng mặc cho nó chậm chạp rút ra bản nguyên vốn cho rằng thiên đạo ý chí là không có lực lượng từ bỏ chống lại không nghĩ tới lại là tại xúc tích lực lượng dùng tại cuối cùng này trước mắt xấu đồ vật chịu chết đi kẻ ti tiện người hôm nay muốn chết thống khoái cũng khó khăn nhìn thấy thiên đạo ý chí ngăn lại che thiên ma thần công kích khương thần liền người đầu tiên là vui mừng sau đó tất cả đều là cầm trong tay vũ khí vẻ mặt phẫn nộ hướng phía che thiên ma thần ra tay để phòng nó tiếp tục công kích thiên đạo ý chí a a a b ả n ma thần đã nhìn trộm tới sang thế thần cảnh giới các ngươi những n à y sâu k i ế n đều cho b ả n ma thần đi chết đối mặt đánh tới khương thần chính người che thiên ma thần ngửa mặt lên trời gào ghét trực tiếp thiêu đốt chính mình ma hồn cùng một thể chuẩn bị cùng khương thần chính người đến cá chết lưới rách dầm dầm dầm. chín người một ma giao thủ một máy mắt cường đại thần lực tại thương khung chỗ sâu tứ ngược c h ấ n thiên đạo ý chí phòng ngự bình t h ư ớ n g bắt đầu dạn nứt lên bất phàm đồ nhi nhanh dùng ngươi hỗn độn thần đỉnh đem chúng ta đều đảm bảo miễn cho chúng ta giao thủ dư ba làm bị thương tiên h đạo ý chí mỗi ngày đạo ý chí tình huống nguy cấp thương thần lập tức đối với diệp bất phàm ngô la sư tôn diệp bất phàm bằng lòng một tiếng ném ra ngoài trong tay hỗn độn thần đỉnh trở biến lớn ngàn vạn lần sau trực tiếp phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực đem t ư ơ n g thần tắm người còn có che thiên ma thần cho hút vào hỗn độn thần đỉnh không gian gê tầm a lại là cái này phá đỉnh bản ma thần cùng các ngươi đồng uy vô tận che thiên ma thần vừa tiến bảo hỗn độn thần đỉnh không gian liền trực tiếp bành trướng khi tức hủy diệt tại chung quanh nó tứ ngược mong muốn tự bạo kéo khương thần c h í n người đẹp lưng nếu là ở bên ngoài nó còn sẽ không lựa chọn tự bạo nhưng tiến vào hỗn độn thần đỉnh sau nó chiến lược đem trực tiếp bị hỗn độn thần đỉnh áp chế là b ạ i bỏ mình chỉ là chuyện sớm hay muộn còn không bằng đỉnh phong lúc tự bạo kéo khương thần c h í n người đẹp lưng không tốt nó muốn tự bạo sư tôn chúng ta mau đi ra nhìn xem che thiên ma thần bành trướng diễn bất phàm kinh hô một tiếng vội vàng mang theo khương thần tám người rời khỏi hỗn độn thần đỉnh sau đó đem đỉnh đẩy lên vô hình bình t r ư ớ n g bên d ư ớ i để tránh che thiên ma thần tự bạo tác động đến chính mình chín người cùng thiên đạo ý chí dầm dầm dầm hỗn độn thần đỉnh mới xuất hiện tại vô hình bình t r ư ớ n g bên cạnh một c ỗ lực lượng kinh khủng liền từ nội bộ bộ c phát đem toàn bộ đỉnh nổ thành m ả n h mỡ hình thành một cái lực lượng khổng lồ của sáng hướng về t r u n g quanh lan tràn g ra nhanh bố trí phòng ngự ngăn trở cái này tự bạo lực lượng t ư ơ n g thần thay thế lập tức đối với dạng t ê u tám người nói một tiếng sau đó điên cuồng tuân ra thần lực hình thành lồng phòng ngự đem chính mình chín người cùng thiên đạo ý chí bao phanh ủ ở bên trong. p h phanh phanh phanh, phanh. t phanh phanh phanh phanh. đối mặt chín người vững như thành đồng lồng phòng ngự che thiên ma thần tự bạo lực lượng lần nữa va chạm mấy lượt cũng là dần dần phai nhặt đi sau đó chậm rãi tiêu tán tại thường không chốt sâu、Hô. rốt cục chặn thần đế ấy tự bạo thật là khủng khiếp a đúng vậy a nếu không có diệp p h ả m sư đệ đỉnh ngăn trở một đợt chúng ta không chết cũng phải trọng thương a nhìn thấy che thiên ma thần tự bạo lực lượng đã tiêu tán giả kêu mấy người tất cả đều là nhẹ nhàng thở ra Phúc! tại mấy người nhẹ nhàng thở ra lên tiếng lúc diệp bất phàm phun ra mấy cân máu tươi trực tiếp ngã xuống thương không c h ỗ sâu diệp sư đệ ngươi thế nào diệp sư đệ ngươi không nên làm chúng ta sợ a thấy diệp bất phàm phun máu nằm giả kêu bảy người tất cả đều là vẻ mặt lo lắng đem diệp bất phàm đỡ dậy các vị sư h u n h sư tỉ ta không sao điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt diệp bất phàm h ư n h ư ợ c đối với quan tâm chính mình dạ tiêu mấy người nói tốt bất phàm là bản mệnh thần khí bị hủy thương tới tâm thần các ngươi mang theo hắn trước tiên phản hồi tông môn đi điều dưỡng chuyện nơi đây liền giao cho vi sư khương thần ở bên cạnh nhà nhạt n lên tiếng nói là sư tôn các đồ nhi cáo lui nghe được khương thần lời nói dạ tiêu tám người tất cả đều là không người thi lễ sau đó mang theo diệp bất phàm đi ra vô hình bình chướng hạ xuống tỉnh thiên thần tông bên trong mặc dù bây giờ bọn hắn cùng khương thần tu vi là như thế nhưng một ngày vi sư trung thân vi sư khương thần ân tỉnh bọn hắn cũng không thể quên giật chúc mừng tốc chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ từ đây có thể vĩnh lập thần giới hệ thống s ắ p t ớ i chói trở về chính mình đầu nguồn tại dạng tiêu tám người rời đi trong nháy mắt hệ thống thanh âm tại khương thần vang lên bên hai chó hệ thống việc để hoạt động kết thúc ngươi l i ề n đi ngươi cũng là đem trở về làm tinh phương pháp nói cho ta à. nghe được hệ thống thanh âm khương thần vội b à n g hỏi đối với hệ thống có đi hay không hắn không thèm để ý ngược lại hắn đã đứng tại thần giới c h i định có hay không hệ thống đều như thế hiện tại hắn chú ý chính là trở về lam tinh sau đó tới lam tinh đi hạp đi Giọt, xét thấy túc chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt toàn bộ thế giới thiên đạo ý chí đặc biệt ban thưởng túc chủ thiên đạo sứ giả t h â n p h ậ n túc chủ có thể ở tại thần giới bên trong tất cả vũ trụ tùy ý hành tẩu không nhận quy tắc trói buộc hệ thống nói xong một đạo quang mang theo thiên đạo ý chí bên trong xung ra tiến vào khương thần thể nội sau đó liên quan tới lam tinh vũ trụ toa độ cũng là xuất hiện tại khương thần trong đầu Rồi, hệ thống sứ mệnh hoàn thành hiện tại cùng túc chủ cởi trói theo hệ thống âm rơi xuống một đạo quang mang theo khương thần thể nội bay ra sau đó trở về tới thiên đạo ý chí bên trong hh lần này bổn tông chủ có thể trở về nhà đối với hệ thống rời đi, khương thần không có chút nào lưu ý mà là tại đọc đến lam tinh vũ trụ tọa độ sau vẻ mặt hưng ơ phấn mở ra một khe hở không gian sau đó đi vào tục ngữ nói phú quý về quê hắn hiện tại cũng đã là toàn bộ thế giới lao đ ạ i rồi cũng nên trở về nhìn một chút lam tinh đồng b ả o cho bọn họ đưa một chút tấm áp ô n g ô n g theo khương thần biến mất tại thương khung chỗ sâu thiên đạo ý chí phát ra vui vẻ tiếng ông ông lại lần nữa lâm vào ngủ say mà toàn bộ thần linh giới cũng tại khương thần sau khi rời đi từng ngày thời gian bên trong không ngừng có người phi thăng lên đến nhường tính mịch thần linh giới bắt đầu biến dầu có sinh cơ lên hết cho bộ